Ngày khác cấp nương lấy qua đi, lại lánh một ít thời điểm là có thể mang lên. Lâm Nguyệt Nương dùng kim tiêm liêu liêu tóc, sau đó dùng nha xà cắt đứt quan hệ đầu, khoa tay múa chân vài cái đánh tiểu. Thấy Triệu Thiệt Ngưu trên người còn mang theo khí lạnh nhi cùng bụi đất, nàng chạy nhanh đứng dậy hà giường đất, sau đó lấy cái chổi giúp đỡ chụp đánh vài cái, lại để một chén nước ấm qua đi. Hôm nay lại săn hai con thỏ, ngày khác chúng ta lại đem ra lông phao tiến nước. Thua. Trở thêm mấy ngày cũng cấp cha mẹ làm hai phúc. Triệu Thiệt Ngưu ừ ừ ừ ừ đem một chén nước rót tiến trong miệng, lại dùng tay áo lau một phen miệng. Mấy ngày nữa, chỉ sợ trong thôn sau núi liền săn không đến đồ vật, ta đánh giá còn phải đi miêu một chuyến núi sâu. Mới vừa thành thân năm thứ nhất, Triệu Thiệt Ngưu không nghĩ làm tức phụ chịu một chút ủy khuất. Ăn Tết thời điểm, tân tức phụ Siêm Y cùng về nhà mẹ đẻ ngày Tết lễ, hắn là một chút không tính toán. Thiếu Hơn nữa nương lại nên lấy dược, hắn chỉ sợ trong nhà về điểm này dư tiền không đủ trình độ. Nguyên bản còn vui mừng Lâm Nguyệt nương sững sốt một chút, mới phản ứng lại đây, chỉ sợ là trời lạnh, sau núi con mồi cũng chưa bóng dáng. Chỉ là lúc này Triệu Thiệt Ngưu độ sâu sơn, nàng cũng là không muốn. Ở nguyên thân trong trí nhớ, chính là có không ít lão thợ săn vào đông độ sâu sơn bị kiếm thức ăn nhi đại trùng sài lang cắn chết, hoặc là gặp gỡ gấu mù cấp chụp chết. Qua Đi nàng không gả lại đây, này đầu Man Ngưu là thương là đau, nàng quản không được. Nhưng hôm nay gả lại đây, nàng liền không thể trơ mắt nhìn hắn lại đi thiệp hiểm. Kéo Man Ngưu cái cánh tay làm hắn ngồi xuống, Lâm Nguyệt Nương ôn nhu nói, tuy rằng ngươi có cửa này tay nghề, cũng là cái không sợ chịu khổ, nhưng độ sâu trong núi đi săn thú rốt cuộc quá mức hung hiểm. Năm rồi cũng liền thôi, hiện giờ ta gả vào được, phải lo lắng ngươi, càng không bỏ được ngươi vì tránh viết. Tiền bạc đi mạo hiểm, lại nói nương thân mình vừa mới hiện hảo, ngươi nếu là hiện tại đi núi sâu, nhưng không lại đến làm nàng địa tâm điếu gan nhớ mong, kia chính là lo lắng hao tổn tinh thần, nói không chừng rượt cũng liền bạch uống lên. Tưởng kiếm tiền dưỡng gia, đó là cần thiết, có thể tưởng tượng độ sâu sơn đi bác mạnh, tưởng đều đừng nghĩ. Lâm Nguyệt nương duy nhất ý tưởng chính là đánh mất này mang nưu trong cệ vào dựa săn thú bác mạnh đổi tiền ý tưởng. Nhưng trước mà ta cũng chỉ sẽ săn thú, liền tính là đi trong thị trấn thủ công, về điểm này tiền công cũng không đủ cấp nương lấy một gián dược. Hơn nữa, ta là luyến tiếc ngươi chịu ủy khuất. Triệu Thiên Ngưu biết tức phụ là đau lòng hắn, nghe được tức phụ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ rõ ràng quan tâm, hắn trong lòng cũng là thoải mái lại thỏa mãn. Có thể tưởng tượng về đến nhà tiêu dùng, hắn lại rất là khó xử nhìn về phía tức phụ. Giận cười một tiếng, Lâm Nguyệt nương áp xuống trong Lòng xa là toan chứng cảm giác, tiếp tục nói, đều là hoa màu hộ nhân gia, ta lại không phải nhiều nuông chiều từ bé. Ta không cầu đại phú đại quý, cũng không trông cậy vào khoác kim mang bạc, có thể ăn no mặc ấm là đủ rồi. Phạm là ngươi có cái tốt xấu, liền tính là để lại núi vàng núi bạc, lại có gì dùng? Đơn giản chúng ta cân nhắc một chút, làm điểm mua bán nhỏ, có thể áo cơm vô ưu, lại không được Đến sau núi đi đào cái bẫy dập săn cái sơn thỏ đánh bữa ăn ngon, kia cũng là đủ rồi. Từ lúc bắt đầu, Lâm Nguyệt Nương liền không nghĩ cùng Tiểu Thuyết xuyên qua nữ giống nhau, lợi dụng bản tay vàng vượt mọi chông gai một đường vinh hoa phú quý. Kiếp trước liền ở trong núi sinh hoạt qua mười mấy năm nàng, rõ ràng muốn chân chính đặt mua như vậy đại sự nghiệp có bao nhiêu khó, mà nàng vừa lúc không phải cái loại này có thể có nghị lực khắc phục các loại cửa ải khó khăn nữ nhân bị tức phụ trừng trong lòng lửa nóng, Triệu Thiết Ngưu gật đầu đồng ý. Lời này, nếu tức phụ lo lắng, kia hắn liền vãn chút thời điểm lại nói vào núi săn thú chuyện này. Nếu là mua bán nhỏ có thể làm lên, lại khổ lại khó hắn cũng cấp khởi động tới chính là, nếu là sơn cùng thủy tận, không cái tiền thu, hắn lại đi trong núi tìm kiếm gấu mủ hoặc là kiếm ăn sải lang cũng là không muột. Thấy Triệu Thiết Ngưu đồng ý chính mình ý tứ, Lâm Nguyệt Nương cũng coi như là khoan khoái xuống dưới, dựa vào này man nương trên người bắt đầu xoa dây cỏ, mà trong miệng cũng thấp giọng nói lên hôm nay chuyện này, ngươi đứng oán ta không nói đạo lý, có tâm tư, chỉ là tứ thẩm nhi các nàng trước trêu chọc chuyện này, ta là dung không dưới." Lâm Nguyệt Nương thở dài, trên mặt mang theo một chút uý khuất cùng khó chịu. Trước Liêu giả chết, nếu là lại đến một hồi, chỉ sợ nàng xuống tay sẽ càng độc ác một ít vất quá hiện tại cùng này đầu cô chấp nhi lại thật thành mang nưu thẳng thắn, nàng trong lòng vẫn là có một ít thấp thỏm, mặc kệ nàng, có phải hay không ái người nam nhân này, hắn đều là nàng nam nhân, là cái này nhà ở đương gia chủ cột. Mặc kệ kiếp trước tiếp thu quá bao lâu nam nữ bình đẳng giáo dục, nàng đều minh bạch, ở cái này tiểu sơn thôn, ở cái này niên đại, nam nhân ở nhà địa vị vẫn là rất khó điên đảo. Giống như là Bạch thị cùng Triệu lão tứ, ngày thường Triệu lão tứ lại như thế nào ớt ức bị khinh bỉ, một khi tức giận vẫn là sẽ dọa Bạch thị thì cũng không dám phóng một cái. Triệu Thiệt Ngưu là "Phục Hậu nhưng không phải ngốc tử", nghe xong Tức phụ nói, liền đoán được nàng là lo lắng cho mình xem nhẹ nàng đi, lập tức chạy nhanh ôm Tức phụ ở trong ngực, một trương cương nghị cứng rắn mặt lúc này chính là lại đau lòng vừa vui sướng, đau lòng chính là chính mình không hộ hảo Tức phụ làm tước phụ bị ủy khuất, vui mừng chính là chuyện lớn như vậy nhi, tước phụ không gạt tự mình, ta như thế nào sẽ oán trách ngươi đâu, tước phụ làm đối. Tứ Thẩm là cái nữ tác nhân gia, hắn, cái này đương cháu trai làm nam nhân không hảo chỉ trích cái gì, nhưng nếu là lần sau Tứ Thẩm còn khi dễ nhà mình tước phụ cùng lão nương, hắn không thiếu được còn muốn tấu nhà hắn kia mấy cái nhi tử một đốn không thể Nếu là lần sau các nàng còn như vậy càn quấy, Tức phụ liền tiếp tục dùng đại gậy gộc đem người gõ đi ra ngoài. Xảy ra chuyện nhi còn có ta cho ngươi bọc đâu, ta không khi dễ người khác, nhưng người khác cũng chớ có nghĩ ỷ vào cái gì khi dễ ngươi đi. So sánh. Với cùng Tức phụ, cái gì đường huynh đường đệ thím thúc thúc đều là mây bay, căn bản là ở Triệu Thiết Ngưu trong lòng sâu không dậy nổi sóng gió. Chỉ cần hắn Tức phụ cùng hắn nương hảo hảo, hắn liền sẽ không khó xử kiên quyết ủng hộ tức phụ quyết định. Hai người lại nói trong chốc lát từ lời nói, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối sầm, Triệu Thiệt Nưu mới nghẹn ngào giọng nói kêu vài tiếng tức phụ. Này một kêu, trực tiếp đem Lâm Nguyệt Nương lộng cái mặt đỏ tới mang tai, liền tính nàng có thể xem nhẹ hán tử kia trong mắt lửa nóng, cũng không biện pháp đối ôm chính mình, khối này Dương Cương cường tráng thân hình kia cực nóng độ ấm không hề cảm giác, còn không có tới kịp nói gì. Triệu Thiết Ngưu liền đem Tức Phụ tiểu thân thể toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, sau đó một cái ép xuống hai người liền ngã xuống trên giường đất. Cao lớn to lớn nam nhân một chút hôn môi trong lòng ngực trừng mắt đỏ mặt nữ tử, sau đó mỹ tư tư, đánh tâm nhãn hiếm lạ kêu tức. Phụ, vừa mới thành thân không lâu hán tử, đúng là nếm đến tức phụ điểm mỹ giai đoạt, một chuyến tao không ngừng nghỉ lăn lộn, chỉ làm cho Lâm Nguyệt nương lại trốn lại cắn. Cố tình cái kia hán tử trên người nơi nơi là cơ bắp, không quan tâm là véo vẫn là cắn, đau vẫn là tự mình. Sảng khoái là sảng khoái, nhưng tự mình không tính là mềm mại eo thon cũng thiếu chút nữa cho người ta bẻ gãy. Nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Thiệt Ngưu, Lâm Nguyệt Nương. Cam giận tưởng, người này thật là mang ngưu, một chút đều không ôn nhu. Bất quá nhìn đến hắn thật cẩn thận cắp tự mình chà lau thân mình lại lấy lòng ôm tự mình hong chính mình ngủ ngốc bộ dáng, Lâm Nguyệt Nương lại cảm thấy như vậy khá tốt. Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt Nương liền dậy thật sớm. Hôm nay nàng còn muốn nghiên cứu cay giá năng nước cốt chuyện này đâu, trong nhà hương liệu đều không được đầy đủ, không thiếu được muốn đi một chuyến trong thị trấn. Nếu là qua mấy ngày, tập thượng có thể bán đi ra ngoài thức ăn, kia nàng cũng đến muốn cân nhắc điểm khác phối hợp bán, tuy rằng không nhất định là có thể lâu dài kiếm tiền nghề nghiệp nhưng nhất nhất đến tích góp điểm bạc quá độ, thấy tức phụ đứng lên, Triệu Thiệt Ngưu cũng đi theo ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo. Trong nhà củi còn không có tích góp nhiều ít, hôm nay thừa dịp thiên hảo, hắn cũng đến đi lộc mấy vây đại sải hảo quá đông. Chi nổi lên nhà bếp nồi to, Lâm Nguyệt Nương trong tay lưu loát. Đem bắc mặt hạ đến cút ngay trong nước, sau đó đem niết tốt tròn lẫn bạch diện bánh bột bắc trứng thượng. Xem xét thời khắc Nàng lại đi tiểu bồn bếp thượng cấp Chu thị ôn thượng dược, người một nhà ăn cơm, Lâm Nguyệt nương thu thập chén đũa, sau đó cùng Chu thị công đạo một tiếng nói đi trấn trên đi một chuyến, biết Chu thị không gì muốn mua, lúc này mới ra cửa. Mà Thiệt Ngưu cũng thay đổi một thân màu xanh biển tẩy có chút trở nên trắng xiêm y, cõng dây thùng cùng khảm đao. Ra cửa, nếu là thuận lợi, cũng chính là ba lượng thiên là có thể đem lều tranh tử đáp khởi phòng chất củi lấp đầy. Triệu Thiết Ngưu vừa ra khỏi cửa, một đạo thân ảnh đã có thể theo chân tường chạy trốn đi ra ngoài, phương hướng thế nhưng là hôm qua vừa mới làm ầm ĩ quá Triệu lão tứ gia. Cố tình này phiên lén lút hành vi, bị Lâm Nguyệt nương thật xa nhìn vừa vặn, hừ lạnh một tiếng, nàng phì nhỏ nước miếng, sau đó phản hồi ra đi, cầm chút bánh bột bắp cùng mấy cái trứng gà. Đỡ chú thị ra cửa. Nương, hôm nay ta cùng Thiết Ngưu buổi trưa khả năng cũng chưa về dứt khoát người đi nhị bá nương kia đáp cái hỏa nhi, ta thật sự không yên tâm ngài một người ở nhà, rốt cuộc hôm qua cái tứ thẩm mới náo loạn một hồi, nhưng đừng thừa dịp chúng ta tuổi nhỏ không ở, nàng lại tìm tới môn tới. Tuy rằng cảm thấy con dâu lời này có chút nhiều lực, nhưng chú thị đối hôm qua chuyện này cũng là lòng còn sợ hãi, hơn nữa nàng thật đúng là sợ Nguyệt nương cùng Bạch. Thị hoàn toàn đối thượng, dựa vào Nguyệt nương đánh đá tính tình, không chừng thật sẽ ra mạng người đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, chủ thị cũng liền y nàng lời nói, dọn dẹp Hà Siêm y liền đi theo ra cửa. Lâm Nguyệt Nương đầu tiên là đem trong viện các nhà ở đều bỏ thêm khóa, lại đem đại môn khóa lại. Lúc gần đi chờ, gặp gỡ nhà bên Trịnh Thím, nàng còn cố ý làm nhân gia hỗ trợ chăm sóc hạ nhà mình khóa cửa. Hoa màu hộ, nhà ai có việc nhi ra xa nhà hoặc là khóa cửa thời điểm, đều sẽ cùng nhà bên lên tiếng kêu gọi. Đào cũng không tính cái gì, đi trong thị trấn Lâm Nguyệt Nương tự nhiên không biết, nàng vừa mới đem Chu thị đưa đến nhị bá nương Diêu thị ra không lâu, Bạch thị đã có thể mang theo con dâu cả nhị con dâu tới cửa. Cách cửa 78 mễ khoảng cách, kia nương tam đã có thể bắt đầu khóc thiên thưởng địa biểu diễn. Nói gì phải cho chất tức bồi tội, nói cái gì Chu thị này đương tẩu tự nhiên người khác bọn họ chấp nhận, bọn họ đã có thể phải bị bức. Sống không nổi nữa. Nguyên bản sướng niệm đều giai, than thở khóc lóc ba người còn trông cậy vào như vậy dẫn Chu thị mềm lòng, sau đó trầm ngồi Chu thị cùng Lâm Nguyệt Nương mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Lúc sau đem chuyện này đều đẩy đến Lâm Nguyệt Nương trên người, hoặc là lại cho nàng xấu trước không chịu nữ tắc không có phụ đức mẫu, liền tính là người hiền lành Chu thị, chỉ sợ cũng không muốn thu lưu như vậy vóc tứ. Bạch thị toàn ra tính kế rõ ràng, chỉ cần Chu thị Bên người không có chủ ý chính lại hung hãn Lâm Nguyệt Nương, nàng liền vẫn như cũ là cái hảo đắn đo mềm cục bột. Cùng lắm thì, Bạch Thị lại hứa hẹn cho nàng nói cái tốt con dâu, phải biết rằng Bạch Tam thúc gia còn có cái có chút ngu dại khuê nữ không gả đi ra ngoài đâu, chỉ cần kia ngốc cô gả cho Triệu Thiết Ngưu, kia phòng ở cùng săn thú đến bạc nhưng không phải đều là nhà mình, chỉ là ngàn tính vạn tính, Bạch Thị không tính đến, tự mình kêu khóc nửa ngày tới cửa lại gặp Cái khóa giữ cửa, thật là miễn bàn nhiều nghẹn khuất, cố tình còn không có chỗ ngồi xì hơi, nhưng thật ra Trịnh gia tổ tử tự ra tới nhìn nhìn, lại bị cười nhạo một đốn, lại nói tới rồi trong thị trấn, ấn trong trí nhớ ra vị nước cốt phương thuốc từ mấy cái hiệu thuốc cùng tạp hóa trong tiệm mua xong hương liệu Lâm Nguyệt nương, mới vừa đi đến tú phường cửa, đã bị Mai trưởng quầy ngăn cản. Phía trước Mai trưởng quầy cảm thấy nhà mình năm mấy cái tân đa dạng, hơn nữa tiếp được Hà Viên ngoại gia việc, cảm thấy không cần thiết lại cấp Lâm Nguyệt Nương để giới, cho nên sau lại xác thật đè ép giới, còn cự tuyệt đối phương tân hình thức. Nhưng hôm nay, vô luận là Thanh Tùng Bạch Hạc trúc thỏ độ vẫn là cá chép diễn liên, các gia tú phường nơi trốn may lại. Sau lại nàng ở tìm Mai Tẩu tử, lại bị báo cho Lâm gia cô nương xuất giá, không hề hòa bộ dáng. Nhưng hôm nay các nàng tú phường thật là có một kiện đại việc, phường tú nương cùng chủ nhân tìm không ít bộ dáng, nhân gia người mua chính là không hài lòng, hoặc là chính là ghét bỏ tầm mắt quá thấp, hoặc là chính là ghét bỏ ngụ ý không tốt, hoặc là không hề tân ý. Mắt thấy người mua định nhật tử càng ngày càng gần, nếu là mấy ngày nữa, chỉ sợ nhân gia thật liền đem việc đưa đến huyện thành hoặc là thượng châu đại tú phường đi. Lại nói tiếp, cái kia việc là cái trên diện rộng bình phong thêu thùa, là hạ gia lão gia chuẩn bị đưa cho thế giao bạn tốt. Tiền bạc tự nhiên là không câu nệ nhiều ít, chỉ cần hợp mắt duyên liền tốt. Cố tình loại này nhất không có yêu cầu việc là khó nhất vào các lão gia mắt. Này không, Mai trưởng quầy nam nhân thường thường sẽ oán trách nàng không lung lạc chủ Lâm Nguyệt nương, lúc này gặp gỡ chuyện tốt nhi vội vội vàng vàng tìm không thấy người. Hôm nay khó khăn đụng phải, nói gì nàng cũng đến đem người lưu lại. Vào tú phòng Lâm Nguyệt nương bị mời vào vượt viện phòng, đầu tiên là hảo trà hảo thủy, sau đó Mai trưởng quay lại là kéo trong chốc lát thân, nói đến nói đi, đảo cùng Triệu gia cũng leo lên quan hệ. Kỳ thật Lâm Nguyệt Nương cũng rõ ràng, tổng cộng chính là bàn tay đại địa bàn, một cái chấn trên quan hệ, nói không chừng nâng cái đầu là có thể gặp phải quải ngoại thân thích đâu. Bất quá cách ngôn đều nói, bên ngoài có người dễ làm chuyện này, nàng nhưng không nghĩ vì nhiều lấy chút bạc liền đắn đo khởi cái giá tới. Dù cho nàng trời sinh tính đánh đá lanh lẹ, nhưng gia cửa lại không nhất định không cần phải mai trưởng quồi tử như vậy ở trong thị trấn kinh doanh vài thập niên người. Mai Thím, phía trước ta là làm hỉ sự này, cũng không lo lắng tới trong thị trấn nhìn một cái, còn hảo hôm nay đụng phải, bằng không tốt như vậy nghề nghiệp, ta đã có thể muốn bỏ qua lạc. Lâm Nguyệt nương vui tươi hơn hở trước cấp mai trưởng quồi đeo cái cao mũ, mai trưởng quồi đổ nước trà, lại thượng mấy khối điểm tâm, cười khách sáo vài câu, nhìn Lâm Nguyệt nương nhìn Bầu trời, tựa hồ còn tính toán buổi trưa trước chạy trở về, lúc này mới mở miệng nói lên chính sự nhi. Hà gia lão gia tử thế giao cũng là cái đại nhân vật, nghe nói mấy cái nhi tử ở Kinh Châu địa giới cùng kinh thành cũng là vang dội. Này không phải kia lão gia tử tuổi già, niệm lá dụng về cội, chết sống thế nào cũng phải hồi tiểu huyện Thành An độ lúc tuổi già. Kia lão gia tử không gì khác yêu thích, chỉ là hắn phu nhân lại là yêu thích bãi trí thêu phẩm. Dù cho nhân gia có Tú nương, nhưng chúng ta trấn trên Hà phu nhân vẫn là nghĩ tìm kiếm vừa thấy đặc biệt hiếm là hoa văn đưa qua đi, cũng hảo lạp gần hai nhà trong nhà quan hệ. Mai trưởng quầy lời này cũng bất tận là từ Hà gia bên kia được đến, còn có nàng thám thính tới, rốt cuộc đã biết chủ nhân yêu thích cùng tác dụng, tìm khởi bộ dáng tới cũng sẽ làm ít công to. Đối với Mai trưởng quầy nói, Lâm Nguyệt nương nghe cẩn thận, Nghe nói vị kia phu nhân là cái lòng dạ nhi cao, hơn nữa tầm mắt cũng là rộng lớn, lúc trước còn cùng nhà mình lão gia vào Nam gia Bắc đặt mua quá cửa hàng, thậm chí ở lão gia xảy ra chuyện thời điểm, còn có thể một người đỉnh khởi một cái dòng họ gia tộc sinh ý. Hơn nữa ở nam nhân sau khi trở về, còn có thể đem trong tay ngày càng hưng thịnh gia tộc hiệu buôn còn đến nam nhân trong tay, khác không nói, riêng là đối mặt quyền lực tài phú tâm thái kiến cho Lâm Nguyệt Nương tâm sinh kính ý, nếu không phải thân phận chênh lệch quá lớn, nàng thật đúng là tưởng bái phỏng một fan, có lẽ là vị kia lão phu nhân, cũng là một vị người xuyên việt. Đương nhiên, này đó chẳng qua là nàng ngẫm lại thôi. Như vậy đi, mai trưởng quỷ, ta đi về trước nghiên cứu nghiên cứu, chờ quay đầu lại tập thượng ta lại đến, bất quá có thể hay không thành, ta cũng nói không tốt, ngài trước đừng ôm quá lớn hy vọng. Nếu nói người bình thường, nàng nhưng thật ra có vài phần nắm chắc, nhưng đối phương rõ ràng không phải người bình thường, mà là nhìn quen sóng gió, tầm mắt cực cao người, lại là tâm cảnh rộng rãi, tài năng xuất chúng phu nhân, Lâm Nguyệt nương thật đúng là không có gì nắm chắc có thể hòa nhượng lại nhân tâm động bộ dáng. Mai trưởng quầy cũng biết, chính mình này phiên chỉ là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vạn nhất chạm vào chuẩn Nhà mình lúc này đây là có thể tránh mấy trăm lượng bạc, còn có thể có hảo thanh danh. Kia ngày sau, trong thị trấn Tú Phường, chỉ sợ cũng có thể nhà. Mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu là không thành, đạo cũng tổn thất không được cái gì. Cho nên nàng chỉ lo cười đồng ý. Lâm về nhà thời điểm, Lâm Nguyệt Nương lại đi lương hành mua 10 tới cân tháo bạch diện cùng mấy cân gạo kê. Nghi chú thị dược mau uống xong rồi. Nàng lại chuyển đi bách thảo đường tìm đại phu, cùng người ta nói chuẩn, hai ngày sau trợ xong rồi, làm người đi trong nhà đến khám bệnh tại nhà. Nàng nhưng không tin không xem mạch là có thể khai ra nhiều. Chuẩn đương phương thuốc, kiếp trước nàng bởi vì tỳ vị không hảo hơn nữa khí huyết hư cũng xem qua chung ý, lúc ấy chính là không nửa tháng đi hầu một lần mạch, chỉ có căn cứ kết luận mạch chứng, đại phu mới có thể cấp điều sửa phương thuốc. Đến nỗi Trần Kim Tự nhiên so không được người quan trọng. Trở về thời điểm vừa lúc gặp phải thôn bên đưa đồ ăn con la xe, Lâm Nguyệt Nương hợp lại hai tiện đường tức phụ liền đáp cái xe, bởi vì lẫn nhau gian cũng không quen biết, hơn. Nửa Lâm Nguyệt Nương trong lòng niệm muốn hòa hoa văn, cho nên đảo không lôi kéo cái gì nhàn thoại. Tới rồi ra, nàng trước buông mua đồ vật, múc nước thời điểm, thấy nhà bếp còn có minh hỏa, thật sự là do nàng nhảy dựng. Vội vội vàng vàng xem xét mấy cái phòng khóa tử, cũng không có cạy ra dấu vết, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhà bếp trong nồi che lại ngao tốt cơm gạo lức, còn ôn bánh bột bắc cùng bí đỏ đem, tựa hồ là chuyên môn làm chiêu cơm. Chờ tới rồi trong. Việc, nhìn thấy bên cạnh giếng còn có giặt sạch xiêm y nước bẩn, Lâm Nguyệt Nương cười khẽ ra tiếng, chắc là kia mán ngưu thấy trong nhà không ai, phiền tưởng về nhà tới lại không biết hắn hiện tại làm gì đi. Mặc kệ nói như thế nào, nhà mình người nhà mình đau lòng. Nhìn cái kia cao lớn thô kịch hắn tử, mỗi lần đều như là đếm bánh bột bắp ăn dường như, nàng liền nhìn không được đau lòng. Nghĩ hôm nay mua thảo bạch diện, nàng liền bắt đầu cân nhắc là trưng màn thầu vẫn là lạc. Bánh nướng lớn, giặt sạch bắt tay, nàng liền bắt đầu cùng mặt, liền chờ một lát màn thầu thượng nổi, nàng liền đi nhị bá nhà mẹ đẻ tiếp bà bà đi trong miệng hừ nhẹ nhàng khúc, liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, tự mình sẽ có một ngày như vậy sung sướng quá nông gia cuộc sống gia đình. Thủ một cái hán tự, che chở một cái gia, cho dù là vây quanh bệ bếp cũng là nhẹ nhàng. Chính là cái này đương khẩu, Trịnh gia tẩu tử ở trong sân thay đổi nguyệt nương tên, chờ Lâm Nguyệt. Nương lau tay ra tới, liền thấy Trịnh gia tẩu tử nhạc đào đào cười nói, "Nguyệt nương, mất công ngươi dậy sớm khóa môn." bằng không Bạch thị kia nương mấy cái lại đến tới làm yêu. Lâm Nguyệt nương vừa nghe, liền biết Bạch thị kia người nhà không bị đánh sợ, gia mặt thật đúng là hậu đâu. Thần sắc của nàng bất biến, chỉ là lôi kéo Trịnh Tẩu tử tay nói ta, lại lôi kéo vài câu, mãi cho đến Trịnh Tẩu tử đi rồi, nàng mới hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng không biết kia Bạch thị đánh cái. Gì chú ý, bất quá ngón chân đầu tưởng đều biết không hảo điều. Mặc kệ Tà Hữu muốn thẹn quá thành giận cũng không phải nàng, phàm là ở chọc tới nàng trên đầu, đem đánh ra đi là được. Trong lòng ổn thỏa, Lâm Nguyệt Nương liền gom lại tóc đi ra cửa tiếp người. Vừa đến nhị bá nương từ cửa nhà, liền nghe thấy trong viện ồn ào nhốn nháo kêu loạn, còn kèm theo nữ tử tiếng khóc. Nàng mày nhăn lại, trong lòng nhảy dựng liền vào đại môn, lay khai chung quanh xem náo nhiệt người, nàng liền nhìn thấy trong viện hai đám người đối diện trị mà vây quanh ở bên cạnh Hương Lân cũng đều tức giận bất bình nhìn ngoại lai này người một nhà. Chỉ là nghe xong một lát, Lâm Nguyệt Nương liền đem chuyện này loát cái rõ ràng. Nguyên lai là nhị bá nương Diêu thị Tam khôi nữ, cũng chính là lúc trước cấp chính mình hướng Tân phòng đưa mặt hoạt bát cô nương, lúc này chính đỏ ngầu mắt trừng mắt trước kia đối không biết xấu hổ cầu nam nữ, thật không nghĩ tới cùng chính mình. Đính thân người sẽ là như vậy cái đức hạnh nhưng mặc kệ trong lòng như thế nào khó chịu, nàng cũng chỉ là cái không ngộ quá gì suy sụp cô nương. Trong nhà con gái Úy lại là bốn cái trong bọn trẻ duy nhất nữ hài, liền tính không phải kiều trên sủng trên giường, kia cũng là bị cha mẹ huynh trưởng tẩu tử quán. Trừ bỏ hồng mắt thấy ca ca tẩu tử che ở phía trước, nàng cái gì đều làm không được. Cố Tình ở nhà đại ca cùng nhị ca tính tình đều cùng thiết ngưu đường ca giống nhau, nghẹn Sắc mặt hắc hồng cũng nói không nên lời cái gì tàn nhẫn lời nói tới. Gọi được ngoại thôn kia gia đình không ra mặt sướng nổi lên một đại giếng. Triệu Nhị bá bực bội xô đẩy nửa quỳ không quỳ các lão gia, đó là giả lão hán, cũng là thiếu chút nữa trở thành tam ni cha chồng người. Lại không nghĩ hảo hảo hai nhà giao tình, có một ngày sẽ bị cái bất hiếu tử dày xéo thành dáng vẻ này. Mà một bên giả gia bà nương cũng cất cao thanh âm nói cái gì, phạm vào hỗn, đi rồi nga rẻ. Một Bên còn tưởng đi phía trước đi kéo túm ở giao thị trong lòng ngực Triệu Tam Nhi. Nhị bá nương giao thị cũng không phải cái sẽ chửi đồng, nghe xong những cái đó không đàng hoàng nói, vốn dĩ liền khí quá sức. Chỉ đương những người đó trong miệng là phun phân, cũng không để ý tới. Ai biết, kia giả bà nương thế nhưng lộ ra cái hung hăng biểu tình, phát đi lên túm người. Một bên giống như buồn rầu khô gầy nam nhân, lúc này cũng đi theo con mẹ nó ánh mắt đi phía trước đi kéo người. Ông thông gia, chuyện này đã ra, bất quá là hài tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện nhi. Đến lúc đó nhà ngươi cô nương vẫn là đương đại, nhà ta làm theo đương thân khuê nữ che chở còn không thành. Chẳng lẽ ngươi muốn mắt thấy hai nhà quan hệ liền chặt đứt? Giả ra bà nương tiêm bám lấy giọng nói reo lên, vừa mới vươn đi tay hung hăng bị Diêu thị phiến một cái tát, đau nàng là hung thần ác sát hướng về phía hai người nhe răng. Bất quá cũng chính là trong nháy mắt, người lại cố Nàng khí thay đổi hình mặt, đột tự cười khuyên bảo: "Nếu là thật lui thân, chỉ sợ đối với ngươi gia Tam Ni thanh danh cũng là không tốt. Vừa mới ăn một cái tát, giả ra bà nương tưởng đêm này không thượng đạo giao thị cùng Triệu Tam Ni xé ba tâm tư đều có. Hừ, không giải mặt ngu xuẩn, chờ cưới về nhà, nàng cần phải hảo hảo giáo huấn đi. Chính là, thông gia a, Tam Ni cùng ta nhi tử chính là đánh tiểu nhân hôn ước, nếu là thật lui" nàng nhưng như thế nào làm người a? Giả lão. Hắn thấy Triệu lão nhị do dự nhìn Diêu thị liếc mắt một cái, chạy nhanh theo cô nói, nguyên bản còn thấp giọng khóc nức nở Triệu Tam Ni, vừa thấy cha mẹ nổi lên do dự, trực tiếp khóc lên tiếng, "Cha mẹ, chẳng lẽ ta gả qua đi là có thể bảo toàn cái gì? Đến lúc đó không chừng sẽ bị như thế nào đạp hư đâu, nếu là các ngươi xã không dưới mặt, ta dứt khoát sớm một chút đã chết sạch sẽ." Chuyện này nháo đến cái này phân thượng, mặc cho ai cũng nhìn không được, sôi nổi chỉ trích khởi giả ra người không đạo nghĩa, còn có người giúp đỡ lôi kéo giả lão hán, chú thị cũng là khí phát run, lại như thế nào cũng nói không nên lời mắng chửi người nói, chỉ có thể cùng Diêu thị cùng nhau an ủi Tam ni. Ta nghe Triệu Tam ni thả làm ngọc vỡ còn hơn ngối lạnh nói, lại thấy Triệu lão nhị càng là dẫn theo cái quốc lánh hạ tâm liền phải hướng giả lão hán trên đầu tạc. Lâm Nguyệt Nương thật đúng là bị hù nhảy dựng, chạy nhanh đi phía trước vài bước chặn Nghị bá. Động tác nàng ngày xưa xuống tay, tang nhẫn là tang nhẫn, nhưng mỗi lần đều là có chính xác. Nhiều lắm là làm người đau thượng mấy ngày, chịu chút kinh hách thôi, nhưng Triệu Nghị bá đây chính là thật đánh thật là tức giận công tâm muốn mạng người. Này cũng không phải là miệng lưỡi sắc bén là có thể hành, một mạng đổi một mạng, chẳng lẽ thật muốn vì cái cha nam đáp thượng nhà mình tánh mà Ha ha, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Nhà mình. Nhi tử cùng người thông dâm, còn trông cậy vào lai thượng nhân gia sạch sẽ chưa quá môn cô nương, thật khi chúng ta trong đồn điền người đều là náo loại, cư nhiên còn dám liếm mặt tới cửa tới hoành hành ngang ngược khi dễ người. Lâm Nguyệt nương lạnh giọng quát, nếu là các ngươi như vậy đui mù, chúng ta nhà mẹ đẻ chư vị cũng ít không được đi các ngươi thôn hảo hảo bẻ sả bẻ sả. Nhà các ngươi về điểm này giơ mắt chuyện này, nếu bị ta đại ca chắn ở cửa, đó chính là thật. Đánh thật, không nói cái khác, ta liền thế nhị bá nương hỏi một chút, các ngươi thôn thật sự không ai biết. Này thông dâm hoặc là chưa lập gia đình thông đồng, các ngươi lý chính cũng không quản. Một câu, trực tiếp đem tội danh cấp giả gia nhi tử định đã chết. Ngươi không phải có thể nói sao? Này vô môi tầng tụ với nhau hoặc là thông dâm chuyện này. Nhậm ngươi giả ra một trăm há mộn, lại là biết ăn nói, cũng vô pháp phủ nhận. Nếu là thật nhào đến giả ra thôn, chỉ sợ lý, chính cũng là sẽ không che trở. Giả lão hán sắc mặt trắng xanh, không nghĩ tới làm sao ra tới một cái miệng lưới sắc bén, nơi trốn chèn ép hắn không mở miệng được. Mà giả ra bà nương sắc mặt cũng là khó coi thử, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình không nên thân nhi tử, nàng thật là có đánh chết tâm tư của hắn nhưng lại như thế nào không biết cố gắng, lại như thế nào rối rắm, kia đều là thân nhi tử, nói đến cùng, nàng chỉ có thể xoa eo hướng về phía Lâm Nguyệt nương. Xả giọng nói kêu lên, từ đâu ra lắm miệng ngoạn ý nhi, này dựa gần ngươi chuyện gì, có rảnh đường còn không bằng quản hảo tựa gia nam nhân đũng quần đâu. Lại nói như thế nào, nàng Triệu Tam nhi nhưng đều là cùng nhà ta nhi tử định rồi hôn thư, không gả cũng đến gả. Diêu thị thấy giả ra bà nương như vậy không đàng hoàng, cũng là khí hỏa thẳng thiêu, trực tiếp túm điều trổi sông lên đi quất đánh lên. Giả ra bà nương cũng có chút mắt choáng váng, nàng là không rõ, vừa mới còn đèn nặng khí tưởng một sự nhìn chín sự lành Diêu thị sao nói trở mặt liền trở mặt. Nàng cũng không nghĩ, nhà ai cha mẹ người tài ba khuê nữ bị như vậy chỉ vào danh rầy xéo a. Lăn ra nhà của ta muốn, thật khi ta Triệu lão nhị thành thật ca ngươi là có thể tùy ý tra tấn, lại không lăn, ta đã có thể đánh chết bất luật." Triệu lão nhị tức giận hướng điểm gầm nhẹ nói, mắt thấy trong tay đem đầu liền phải ném văng ra, sợ tới mức giả ra mấy khẩu từ vội vàng sau này lui qua. "Đi." Nhưng thật ra làng xem bất quá mắt hậu sinh, ngầm duỗi dưới chân ngáng chân hoặc là duỗi tay xô đẩy mấy cái, làm ba người liền lăn mang quăng ngã bỏ ra đại môn. Giả ra nhi tử gương mặt kia càng là lại thanh lại bạch, Gà luộc giống nhau gương mặt còn mang theo cái dấu chân tử, muốn nhiều trật vật liền có bao nhiêu trật vật. Hắn nguyên bản liền không nghĩ cứ như vậy cái không hiểu phong tình hoàng mao nha đầu, hôm nay chuyện này lại đây, càng là chán ghét nổi lên không. Cái thiện tâm chịu da người, không nói giả da người như thế nào ngạnh khí nhi đi, đơn nói ở xe bò thượng, giả lão hán đã có thể cửa trách nổi lên nhi tử, mà hắn bà nương cũng bắt đầu gãi nhi tử mặt mắng lên, kia tư thế cũng không phải là ngại mất mặt, chỉ là sợ nhà mình nhiều năm như vậy cấp triệu ra ngày Tết lễ ném đá trên sông. Nhưng thật ra Triệu Tam Ni vừa thấy Đường Tẩu Nguyệt nương, trực tiếp liền nhào vào người trong lòng ngực khóc lên, lúc trước liền cảm. Thấy Đường Tẩu là cái có năng lực, sau lại nàng triết tứ thẩm một nhà, lại nói mấy câu nói chạy kia ra không ra mặt. Hiện tại nàng càng là cảm thấy Đường Tẩu có thể cho tự mình ra cái chú ý tỉnh cha mẹ ngày sau tổng thở ngắn than dài, cũng tỉnh mấy cái tẩu tử nơm nớp lo sợ không biết nên như thế nào cùng chính mình nói chuyện. Lâm Nguyệt Nương thở dài, nhị bá nhị bá nương vẫn là quá thành thật, đối phó cái loại này người, phải so đối phương càng ngang ngược đanh đá. Dù sao, Lý Nhi đều ở tự mình trong tay, chẳng lẽ còn sợ đối phương nhảy ra cái bọt sóng tới. Nguyên bản Triệu Tam Ni liền đối giả ra Nhi tử không có gì cảm tình. Sở hữu ý tưởng chỉ là cha mẹ giúp đỡ định ra, xem như cha mẹ chi mệnh, cho nên riêng là hiện giờ này một chuyến, nàng liền lạnh tâm, chết cũng không cần tái giá đến cái kia ăn thịt người không nhà xương địa phương, cái gọi là đương đại, ai không rõ, giả gia nhi tử đã bị bên ngoài hồ ly tinh câu tâm hồn, về sau qua đi, còn không phải bị người khinh nhục, chờ an ủi qua Triệu Tam Ni, lại cùng nhị bá nhị bá nương nói vài câu trấn an nói Lâm Nguyệt Nương liền tiếp chu thị rời đi. Không phải nàng không nghĩ che chở cái này muội tử, chỉ là rốt cuộc cuộc này còn không coi là là nhà mình chuyện này, quan hệ tuy rằng thân cật, nhưng nàng cũng không hảo đối với nhân gia khuê nữ cả đời việc hôn nhân khoa tay múa chân. Phạm là ngày sau Tam Ni hạnh phúc không hạnh phúc, không chừng nàng liền sẽ trong ngoài. Không phải người, huống chi, loại sự tình này, xét đến cùng chỉ có thể Tam Ni chính mình quyết định. Người khác chỉ có thể giúp đỡ nàng, lại không biện pháp cho nàng làm quyết định. Bởi vì chuyện này trì hoãn non nửa cái canh giờ, cho nên vừa đến ra, Lâm Nguyệt Nương đi trước nhà bếp xốc màn thầu. Nghe mùi hương, nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ có lớn như vậy năng lực, chỉ cần thủ nhà mình sân liền hảo. Nổi lên màn thầu, trước cung phụng thiên địa, sau đó bưng đệ nhất bàn. Cấp chú thì ăn, này đạo không phải ở cái này thời không dưỡng thành thói quen mà là kiếp trước cùng ba mẹ ở bên nhau thời điểm, trong nhà đệ nhất chén cơm đệ nhất miệng khô lương, luôn là muốn phần đỉnh cấp trưởng bối. Ngươi nói tam ni tốt như vậy cái hài tử, như thế nào liền gặp phải loại này giơ tâm sự nhi. Ngày xưa tổng cho rằng chính mình không nhớ thương nhà người khác nhật tử, chính là tốt. Ai thừa tưởng nhật tử không phải tự mình tưởng sống yên ổn là có thể sống yên. Hồn. Chu thị thở dài, lời nói tiện thể nhắn cảm khai nói Rõ ràng, nàng là nghĩ tới Triệu lão tứ cùng Bạch thị hai vợ chồng. Chúng ta là thật thành nông dân, ngày thường cùng người hảo hảo ở chung, nhưng nếu là bị người khi dễ đến trên cửa, kia cũng không thể nhất quán nhường nhìn. Người thiện bị người khinh ngạn ngữ, cũng không phải không đạo lý. Lâm Nguyệt nương không phải cái vô tâm mắt, vạn sự tổng phải cho chú thị đánh hảo đế nhi. Chú thị gật gật đầu, trong lòng có chút xúc động nhiên, hiện giờ xem ra Nhà mình nhi tử cưới đến nguyệt nương như vậy có lòng dạ lại chú ý tức phụ, cũng coi như là phúc khí. Ngày sau nếu chính mình đi rồi, cũng sẽ không lo lắng nhi tử quá mức thành thật, bị người lừa lừa khi dễ đi. Nương cũng tưởng khai, tựa như ngươi nhị bá nương nói, cái gì thể diện đều là chính mình tránh, nơi nào là nơi trốn nhường nhìn có thể được đến a. Nguyệt nương, hôm qua cái ngươi làm rất đúng. Không đợi Lâm Nguyệt nương nói. Cái gì nữa? Triệu Thiết Ngưu thanh âm ở trong viện vang lên, "Nương, tức phụ, mau ra đây nhìn nhìn." Mãn ót mồ hôi hẩm hậu hán tử, thổ thanh thổ khí ở trong sân hưng phấn mà kêu lên, chỉ thấy hắn trong tay dẫn theo cái da long du quang màu xám tiểu cẩu, ước chừng đây là mới sinh ra không lâu, còn chỉ biết phát ra chút ồ ồ thanh âm. Lâm Nguyệt Nương vãn bà bà tay ra cửa, nhìn thấy nam nhân nhà mình trong tay tiểu đồ vật, chính là vui mừng cực kỳ. Kia chó con ồ ồ thẳng cọ người, ngay cả Chu thị cũng cười sờ soạng vài hạ, thật đúng là cái thảo hỉ gia hỏa, nào tóm được như vậy cái đồ vật. Triệu Thiết Ngưu dùng tay áo lau một phen mặt, lại đến bên cạnh giếng rót khẩu nước lạnh, nói, đây là Dã Lang áo tể, cũng không biết như thế nào bị ném ở trong bụi cỏ, ước chừng là cái nào thợ săn cảm thấy không đáng giá tiền tùy tay ném. Ta nhặt về tới cấp các ngươi đầu chọc cười. Dã Lang áo tể liền cùng tiểu cẩu không sai biệt lắm cũng cắn không. Được người, hắn liền cân nhắc lộng trở về cấp tức phụ cùng nương vui vẻ một chút, Đào không nghĩ khác. Trú thị vừa nghe là sói con, trong lòng cả kinh, chỉ là nhìn nhi tử con dâu đều nhạc a bộ dáng, nàng Đào cũng không dám nói cái gì mất hứng nói, lại nhìn cái kia o o có đầu tiểu đồ vật, cũng không giống như là đả thương người gia thú. Thôi, liền trước từ hai người rượng rượng đi. Tả Hữu chính là cái ngoạn vật, ăn chiều cơm ba người lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nói lên tập. Thượng bán thức ăn chuyện này, chú thị tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng chưa nói gì. Nàng không phải kia bất đồng tình lý nhà giàu nhân gia, biết nghèo hèn phu thê chăm sự ai, tức phụ tâm tư là cái tốt, người cũng kiên định. Có bản lĩnh, còn có thể một lòng đi theo nhi tử tính kế sinh hoạt, này ở nàng xem ra như vậy đủ rồi. Đến nỗi suốt đầu lộ diện, đến lúc đó có nàng giúp đỡ hơn nữa nhi tử ứng đối bên ngoài, người ngoài cũng mơ tưởng nói ra cái gì khó nghe lời. Nói tới, huống chi, chú thị tuổi trẻ thời điểm, cũng đi dư giả nhân gia đã làm công, là gặp qua không ít nữ trưởng quẩy cùng nữ phu tử, lại nghe Nguyệt nương nói lên thêu phẩm chuyện này, nàng trong lòng cũng là mềm mụ, khuyên con dâu đừng vì kiếm tiền ngao hỏng rồi thân mình. Tiền luôn là tránh không đủ hoa không đủ, liền tính đỉnh đầu khẩn, tính toán tỉ mỉ cũng có thể ai qua đi. Trở về trong phòng, Lâm Nguyệt Nương mới tụng tâm thần, nghĩ đến Chu thị Đỗ Chính mình giữ gìn, nghĩ đến Triệu Thiệt Ngưu Đỗ Chính mình đau lòng cùng thuận theo, lúc này nàng hốc mắt cư nhiên có chút lên men phát đau, ở nhà mẹ đẻ thời điểm lo lắng cùng phòng bị, hiện giờ toàn thành chê cười, nói không nên lời trong lòng là cái cái gì tư vị, tuy rằng không đủ cực nóng không đủ làm nàng phanh nhiên tâm động, lại cũng là bằng phẳng an ổn thỏa đáng. Tự phụ, nên phao chân. Triệu Thiết Nưu bưng nước ấm vào nhà, thấy Nguyệt Nương cúi đầu không biết tưởng cái gì, hắn chạy nhanh tiến lên đem người ôm. Vừa mới nương vừa mới nói, Nguyệt Nương ở nhị bá nhà mẹ đẻ gặp gỡ không bớt lo chuyện này, chẳng lẽ là bị ủy khuất. Như vậy nghĩ, hắn ngạnh lãng trên mặt liền mang theo một chút hoảng loạn. Chạy nhanh hỏi làm sao vậy? Nữ nhân có đôi khi chính là làm ra vẻ, gặp gỡ có chút không nghĩ ra chuyện này. Nếu là không ai an ủi khuyên bảo đảo cũng không sao, gặp gỡ một cái đem ngươi đặt ở đầu quả tim thượng đau người, kia đã có thể sẽ nhịn không được đắn đó. Lên, này không, một câu khiến cho Lâm Nguyệt nương phiết miệng. Ngày thứ 2, Lâm Nguyệt nương trước xảo hảo cay giác năng nước cốt, lại ngoao nổi lên canh xương hầm. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát liền đem trước một ngày mua tháo bạch diện toàn bộ cán thành tế mì sợi, lại một hoa một hoa tách ra liền chờ ngày mai tới rồi tập trên dưới nổi, Thiên Nhi hiện giờ lạnh, nhưng thật ra không lo lắng phóng sương. Bận việc xong này đó, nàng liền một đầu tử chui vào trong phòng đi cân nhắc. Theo phẩm đa dạng chuyện này, tránh đi long phượng linh tinh vi chế bộ dáng, lại muốn rộng rãi thông minh, còn nếu không thất nữ tính mềm dẻo cơ trí, thật sự là khó tưởng thực. Lâm Nguyệt nương cũng không phải chuyên nghiệp học thiết kế, chỉ là lúc trước bởi vì thích truyền thống văn hóa riêng đi theo theo thừa đại sư học quá một đoạn thời gian mà thôi. Hơn nữa gia đình hoàn cảnh hun đúc, nàng là cực thích cân nhắc những cái đó truyền kỳ thêu phẩm. Thở dài, nàng trên. Giấy phác họa ra một cái sơ tướng, suối vẫn chảy, cây sồi cùng dây đằng lẫn nhau dựa vào. Bỗng nhiên nhìn là một bộ đạm nhiên sơn thủy họa, yên lặng chí sa tâm thần thoải mái, đưa tình nhập mây trắng ra tụ, nhưng vô luật tự nơi nào nhìn lại đều tránh không khỏi dưới chân núi thủy bên kia cũng không thấy được thủ cùng như ẩn như hiện dây đằng. Phu thê ở chung, ân ái hòa thuật, liền như nàng cùng Triệu Thiết Ngưu giống nhau, không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần lặng lặng che. Trở thủ cầm tay chính là đủ rồi. Trên tay động tác một đốn, bất quá mới hơn 10 ngày công phu, nàng như thế nào liền nhận định cái này ra đâu? Tới rồi buổi trưa, nhị bá nhà mẹ đẻ lão nhị tức phụ Dương thị liền tới rồi viện nhi gọi Lâm Nguyệt Nương hai vợ chồng đi uống rượu, nói là uống rượu, nhưng nàng ước chừng nếu muốn nói tam ly chuyện này, Nhiếp thị đi rồi không trong chốc lát, Triệu Thiết Ngưu liền khêng củi đã trở lại, ở ngoài phòng đầu chuột đánh trên người bụi đất. Lúc này mới vào phòng, nhìn tức phụ nằm ở giường đất trên bàn miêu phát hoa hoa vẫn không nhúc nhích, hắn cũng không dám mở miệng quấy rầy, thẳng đến Lâm Nguyệt Nương bởi vì cổ nhức mò nhíu nhíu mày, Ngài hắn từ mới thấu đi lên làm tức phụ không vội sống, mệt muốn chết rồi mắt đã có thể không đáng giá. Lâm Nguyệt Nương vặn vẹo có chút cứng đờ cổ, lại chớp vài cái đôi mắt, hoãn một hồi lâu mới hoan quá mức nhi tới, nhìn tự mình phát hoa không sai biệt lắm, muốn sửa những cái. Đó phồn chi nhánh cuối địa phương đảo cũng không nhiều lắm, cho nên cũng liền thu thập nổi lên giường đất trên bàn giấy vẽ cùng bút than. Tả Hữu không kém tại đây một chút một lát công phu vừa mới gặp phải trong thôn Thạch Gia huynh đệ, thế mới biết Nhị Bá gia gặp gỡ sốt ruột chuyện này. Hiện tại trong thôn cũng là truyền không ít nhàn thoại. Triệu Thiệt Ngưu trên mặt thần sắc cũng không nhẹ nhàng, muốn nói là người khác hắn cũng liền không thèm để ý. Cố Tình Nhị Bá gia cùng nhà mình luôn luôn thân cật, lúc trước tự mình bị Nhị Bá mẫu giáo dưỡng thời điểm, cùng Tam Nhi như vậy một cái muội tử cũng là giao hảo. Lâm Nguyệt Nương nhìn ra hắn trong lòng không thoải mái khá vậy không giống như là muốn suất đầu bộ dáng, cho nên cũng không khuyên can cái gì. Nếu là lúc này chính mình mở miệng làm hắn đừng nhúng tay nhân ra việc nhà, không chừng sẽ rơi xuống cái gì ngăn cách đâu. Vừa mới đệ muội tơi mời chúng ta đi uống rượu, phòng chừng là muốn. Nói nói tam ly chuyện này, Lâm Nguyệt Nương nói vừa mới Dương Thị truyền lời, chúng ta rốt cuộc là người ngoài, có thể giúp đỡ tận lực giúp, nhưng rốt cuộc là không hảo trực tiếp xen vào nói gì. Nói cái gì điểm đến liền hảo, nói quá rõ ràng nhưng thật ra có vẻ vô tình. Triệu Thiết Ngưu không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tức phụ nói có đạo lý, lập tức gật gật đầu, đợi chút cấp nương làm điểm cơm, chúng ta sớm một chút qua đi nhìn một cái. Giữa trưa, Lâm Nguyệt nương trước. Cấp Chu thị nấu điểm mì sợi, lại xào cái cải trắng. Lúc này mới cùng Triệu Thiết Ngưu ra cửa. Trên đường, hai người còn nói nói trong chốc lát trong thôn chuyện này. Về này bị người khi dễ chuyện này, hai người cũng thật xem như có cái chung nhận thức, cảm thấy phân rõ phải trái rạng không thông, không bằng trực tiếp thượng nắm tay. Vô luận nói như thế nào, lúc này xem như Thượng Triệu lão nhị ra bàn ăn, còn không có ăn hai khẩu đâu, lại nói lên Tam Ni chuyện này, vừa nghe, chuyện này, nguyên bản còn cúi đầu lay trong chén mặt ngật đáp Tam Ni, bẹp bẹp rớt nổi lên đài nước mắt. Xem một bản thượng mấy cái đại lão gia trong lòng đều ê ẩm đau khổ khó chịu khẩn. Diêu thị càng là ôm khuê nữ thẳng mặt nước mắt, nàng hai cái tẩu tử tuy rằng khuyên giải an ủi, khá vậy là ngăn không được thở dài. Trong nhà mấy cái phụ nhân, không một cái có thể lấy đến khởi chú ý. Nhưng thật ra Triệu lão nhị hồng mắt chụp một cái tát cái bàn, sắc mặt xanh mét nói, "Là cha, ngươi mắt bị mù, cho ngươi chiêu như vậy cái súc sinh, ngươi nếu là không muốn" Buổi chiều ta liền đi từ hôn đi. Tổng không thể vì cách thôn về điểm này giao tình, bước từ nhà mình thân khôi nữ đi. Nhìn toàn gia mặt ủ mày ê bộ dáng, Lâm Nguyệt nương cũng là âm thầm thở dài, mà Triệu Thiết Ngưu càng là buồn đầu rót một ngụm rượu mạnh, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu giải sầu nói: "Ngươi yên tâm, chuyện này vốn dĩ chính là hắn giả ra xin lỗi chúng ta, nếu là thật lại." Nói tiếp, nhà hắn còn phải muốn bồi mạng người. Triệu lão nhị thấy khuê nữ quyết tâm không gả cho, cũng không hề nói cái gì khuyên giải nói. Lời này nói có lý, Lâm Nguyệt nương cũng đã mở miệng. Theo lý thuyết, chỉ cần đối phương không càn quấy, từ hôn đảo đối tam nghi sinh không ra cái gì ảnh hưởng tới. Thanh danh chuyện này toàn bằng người hai mảnh miệng. Chỉ là hôm qua cái nhìn, kia giả gia lão hai không phải cái tỉnh đèn dầu, không chừng ngẹn cái gì ý đồ xấu đâu. Muốn ta nói chúng ta liền nâng nhà hàng đính hôn lễ, lại tìm nhà bọn họ quản sự Nhi hoặc là Lý Chính đi, gần nhất là cái chứng kiến, thứ hai thật đánh thật đem Tam Ni Trích ra tới. Nói nhiều như vậy, cái nào còn có tâm tư ăn uống. Một bữa cơm qua loa liền kết thúc, Triệu lão nhị cũng định rồi chủ ý muốn thừa dịp bên ngoài còn không có truyền ra khó nghe lời nói thời điểm, đi theo giả ra người kết thúc. Kỳ thật Triệu lão nhị ra tính tình thật đúng là đúng rồi nàng tâm, nếu là Bọn họ vì như vậy điểm hảo thanh danh liền nén giận đem khuê nữ đẩy mạnh hố lửa, kia mới làm người xem thường đâu. Đặc biệt là nhìn bọn họ huynh muội mấy cái, chị em dâu chi gian không có gì xấu xa cùng tiểu tâm tư, Lâm Nguyệt nương càng là cảm thấy kia người nhà đang ra đánh đái lòng giao hảo. Ăn qua cơm chiều, thừa dịp thiên còn không có hắc thấu, Lâm Nguyệt nương lại bãi chí một hồi ngày mai họp chợ dùng tiểu xe đẩy, lại giặt sạch chút cải trắng cùng khoai tây. Triệu Thuyết Ngưu Thiều hảo nước ấm, quay đầu thấy nàng đầy mặt mồ hôi, chạy nhanh ướt khăn vải cho người ta lau mặt, lại được tức phụ một cái hờn dỗi trừng mắt, thẳng kêu hắn cả người thông suốt, năm mê ba đạo chạy nhanh sum xoe. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai đại sớm chúng ta sớm một chút đi, chờ tới rồi tập tốt nhất chiếm cái hảo địa phương. Bởi vì không có thuê mặt tiền cửa hiệu, cho nên bọn họ chỉ có thể ở bên đường thượng chi cái tiểu quán. Nguyệt nương trong lòng đang Nghĩ ngợi tới như thế nào nhiều tích cóp chút bạc, cũng hảo ngày sau nhà mình đặt mua chút gia sản, lại không biết cái kia trong lòng nóng lên hán từ sao liền lập tức phát đi lên. Trong đầu về điểm này tính toán liền ở Triệu Thiết Ngưu này đầu tham hoan man ngưu va chạm trung tán rơi rớt tan tác, chỉ làm âm ý Nguyệt Nương lại đỏ mắt. Cũng may kia Man Ngưu biết ngày thứ hai còn có chính sự nhi, chỉ thảm muốn một hồi, bằng không không thể thiếu sẽ bị Nguyệt Nương nhẫn tâm đá hạ. Dường đất đi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Nguyệt Nương liền tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng lấy tay sờ soạng một chút bên người, thế nhưng không ai. Nàng ngồi dậy, xả xiêm y mặc ở trên người, lại khoác cái hậu điểm kẹp miên áo cộc tay. Không đợi xuống đất đâu, liền thấy Triệu Thiết Ngưu bưng chậu vào nhà. "Tức phụ, ngươi tỉnh a. Vừa lúc ta nấu nước nóng, chờ hạ ngươi rửa mặt, chúng ta bổ khuyết hai khẩu liền sớm một chút đi thôi." Cách thật xa, hắn đều có thể thấy. Tức phụ trước mắt không quá rõ ràng ô thanh, trong lòng ám quái tự mình quá không cái tiết chế, chọc đến tức phụ bị mệt. Như vậy tưởng tượng, kia hầu hà đã có thể càng chu đáo, liền thừa muốn chặt đứt Bắc Tráo uy đến nguyệt nương trong miệng. Trước một ngày đã cùng Chu thị nói muốn đi tập thượng bán thức ăn chuyện này, cho nên hai người bọn họ đi thời điểm cũng không lại đi chính Ốc Kinh động lão nhân gia. Triệu Thiết Ngưu dùng dây thường đem tức phụ đặc chế xe đẩy tay sửa sang lại hảo, sau đó lại chói chút than củi cùng củi phóng xe đẩy bên cạnh. Thấy tức phụ từ nhà bếp suy sụp đổ ra tới, lại hỏi, dọn dẹp hảo không? Lâm Nguyệt Nương tra xét một lần trong tay đồ vật, tháo hai mặt điều, nước cốt cùng nước chấm đều mang toàn, nhéo nhéo thúc eo đâu, cũng mang theo tiểu túi tiền. Cảm thấy thỏa đáng, nàng tự nhiên gật gật đầu, trong mắt mang cười khai đại muôn. Hôm nay là nàng lần đầu tiên thí thủy, bằng cũng bất quá là lá gan đại muốn nói có, thể hay không kiếm tiền, này nàng khá vậy nói không chừng. Nhìn tức phụ che lại lam vải lẻ khăn, một bộ tân tức phụ trang điểm bộ dáng, Triệu Thiết Ngưu Quang cảm thấy cao hứng, niệm khởi nàng vì cái này ra, không để bụng cái gì khác nghiệt lợi hại thanh danh, hắn trong lòng càng là cảm thấy tức phụ đãi chính mình thật tốt. Uy, Man Ngưu, ngươi cảm ứng quá trì độ, hiện tại Nguyệt nương thiệt tình không có đối với ngươi thật tốt. Nàng bất quá là ân ý nghĩ của chính mình sinh. Hoạt, che chở cái này ra, lớn nhất nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì nàng muốn quá chút an ổn nhật tử, bởi vì trong nhà không có đầy lương thực cái loại này đầu gỗ độc luân xe đẩy, cho nên Triệu Thiệt Ngưu chỉ có thể một cây gánh nặng khiêng củi, sau đó đẩy ăn vặt xe đẩy đi. Bất quá đối với kháng qua mấy trăm cân đại lợn rừng cùng gấu mù han tới nói, điểm này trọng lượng không coi là cái gì. Nhưng thật ra không thể cong tức phụ đi, làm tức phụ tự mình đi đến trong thị trấn, làm hắn trong lòng quái không thoải mái. Tức phụ, nếu không ta cong ngươi đi, điểm này đồ vật không tính thực chầm, ta còn có sức lực. Đi rồi một đoạn đường, thấy Lâm Nguyệt Nương chán thượng ra mồ hôi mỏng, triệu thiết ngưu chạy nhanh đẳng ra một cái cánh tay nói. Lâm Nguyệt Nương lau một phen cái chán, nhìn đầy người khí lực, khiêng như vậy nhiều trọng vật khí nhi đều không mang theo xuyến hán tử không khỏi líu lưỡi, vô vô hăng cánh tay, nàng lắc đầu, nhìn sắc trời nói: "Chúng ta vẫn là nhanh lên đi, đoạt cái hảo địa phương, hôm nay tránh điểm tiền, chờ trở về thời điểm, cũng hảo mua bộ xe bò. Mua xe bò chuyện này là lúc trước liền thương lượng tốt, vừa lúc gặp phải chợ, đợi chút khiến cho Triệu Thiết Ngưu đi Ngưu buôn lậu kia nhìn nhìn đi. Hành, đợi chút chúng ta chiếm hai chỗ ngồi, chờ cha mẹ bọn họ tới, có người cho ngươi giúp đỡ." ta liền đi tìm kiếm nhìn xem nhà ai có chính sinh lực khí châu cày. Đối với Tức phụ nói, Triệu Thiết Ngưu là tuyệt đối tán đồng. Nhà mình thôn vốn dĩ cách trấn trên liền xa một ít, nếu là có xe bò, ngày sau cùng Tức phụ ra cửa cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Hai người tới sớm, hơn nữa Triệu Thiết Ngưu cao to, riêng là khiêng tất cả đồ vật đều tâm không nhải khí không xuyên, là có thể nhìn ra đó là thật đánh thật thiết hán tử. Cho nên cũng không không có mắt đi lên nháo sự nhi. Này không, hai người liền ở đường phố chuyển biến đầu đường thượng bãi chí nổi lên xe đẩy. Dạ sớm thời, điểm cũng không gì họp chợ người, phần lớn là chút tiểu thương nhân lúc còn sớm bày quán. Khai tập cũng đến độ ngày ra tới đến trưa kia biết, bất quá hiện nay là cuối mùa thu, chợ liền sẽ kéo dài tới nửa chiều tán tập. Chờ đến họp chợ người nhiều đi lên, Lâm Đại Dũng cùng Lưu Thị cũng chạy đến vất quá hai người bọn họ đảo không đầy ăn vặt xe, chủ yếu là Lâm Đại Dũng cảm thấy này biện pháp không coi là hảo, vạn nhất bán không ra đi đem thức ăn nện ở nhà mình trong tay. Kia, nhưng chính là gà bay trứng vỡ mất nhiều hơn được, liền tính là nhà mình cũng có thể ăn, nhưng hắn vẫn là luyến tiếc hoa những cái đó tiền. Biết khuê nữ cùng con rể tính toán mua xe bò, Lâm Đại Dũng liền cùng Triệu Thiết Ngưu cùng đi tương nhìn. Lưu lại Lưu thị bắt đầu giả hồ gián hồ giúp Đỡ Nguyệt Nương làm bánh gián. Củi lửa cùng than củi điểm, thừa dịp nổi nhiệt lên, Lâm Nguyệt Nương bắt đầu nhanh nhẹn dùng đặc chế một loạt công cụ đem một muỗng hồ gián hồ nằm xoài trên nồi. Thượng, sau đó bỏ thêm trong nhà yên rau ngâm cùng tương ớt, mùi hương nhi phiêu khai, dẫn không ít người rất có hứng thú vây lại đây. Đại không phải tất cả mọi người đều muốn ăn cái tản ra trứng gà vị bánh bánh, mà là bọn họ là ở chưa thấy qua cũng không nghe nói qua loại này thức ăn. Càng miễn bàn ở như vậy có thể điểm hỏa hiện làm đầu gỗ ngăn tủ. Không phải người ngoài nhìn không thấy xe đẩy phía dưới bánh xe, mà là Lâm Nguyệt Nương riêng ở bên ngoài cháo một tầm vứt đi. Bố, phàm là tâm linh thủ xảo thợ một, đều có thể nhìn ra bên trong môn đạo. Cùng phía trước hoa văn tránh xô vàng đầu tiên thời điểm giống nhau, nàng cũng không trông cậy vào dựa cái này làm giàu, nhiều lắm chính là ở người khác hiếm lạ thời điểm, thừa dịp vật lấy hi vi quý tới lộng chu tích tụ đến nỗi khác, chỉ sợ này đài xe con giá trị, còn không có tự mình cay giá năng nước cốt giá trị đại. Khác nàng là không hiểu, thích chứ xem kiều gia đại viện phim truyền hình nàng. Chính là nhớ rõ nhị trên nãy nãy nói qua, phối phương mới là trọng điểm. Có thể lấy ra người khác vô pháp bào chế phương thuốc, cho dù có tương tự, cũng vô pháp thay thế vốn có phương thuốc địa vị, không thể thay thế được đồ vật, liền tính lợi nhuận lại tiểu, kia cũng là lâu lâu dài dài. Nóng hầm hập bánh gián giò cháo quẩy lạc, tặng kèm tiểu dưa muối cùng canh thịt, tam văn tiền ăn cái ấm áp lạc. Lâm Nguyệt nương hướng bếp đường thêm đem hỏa, lại xốc lên bên cạnh nên nấu cay. Dã nâng cái kia vị trí tiểu nồi sắt, bất quá một lát mùi thịt bốn phía. Kia nước canh nhi, liền tính là không có thịt mỡ cũng là hương lợi hại. Có hai vị họp trở lên cái đại sơm phụ nhân nhìn này bánh gián cùng canh thịt, các đều là thơm ngào ngạt, hơn nữa cũng sạch sẽ nghĩ đến đi rồi sáng sớm khởi nói nhi, lỗ tai ngón tay đều lạnh như băng, dứt khoát tiếp đón đồng bạn tiến đến cùng nhau nếm thử. Lưu thị thấy thế, vui tươi hớn hở đem từ trong nhà mang trưởng ghế dọn ra tới. Dựa vào sau chân tường bày biện hảo, sau đó lại dọn dẹp phóng tạc vật bàn nhỏ. Tuy rằng đơn sơ, nhưng so người khác bán mặt sạp, cũng không kém bao nhiêu. Tam văn tiền một chưng bánh gián một chén canh thịt, hai cái phụ nhân là ăn xì sụp hương. Liên quan sắc mặt đều hồng nhuận rất nhiều, hơn nữa bánh rán tiểu rau ngâm cùng một chút tương ớt, cũng không phải là lại khai vị lại ấm áp. Đằng trước có mấy cái nhìn có ý tứ, sờ sờ túi tiền, cắn răng nhẫn tâm cũng muốn một phần bánh. Dán cùng canh thịt, mới vừa ăn không mấy khẩu, liền cười tán vài câu ăn ngon. Này chợ thượng không phải không có bán sớm một chút, nhưng hai cái bánh ngu một chén cháo đều phải 2 văn tiền đâu. Huống chi là lớn như vậy một chưng bánh trứng cùng canh thịt, tính xuống dưới bọn họ Tam Văn Tiền còn xem như chiếm tiện nghi đâu. Lúc ban đầu mấy cái ăn qua người lúc gần đi chờ còn bỏ tiền chuyên môn muốn mấy chưng bánh trứng, cứ như vậy, một ít họ chợ chắc chắn hắn tử cũng ghé. Vào cùng nhau, top 5 top 3 tụ tập ra tiền đi mua cái thoải mái. Bọn họ khổ nhật tử quá lâu rồi, 3 năm ngày ăn không đến cái trứng gà vị, càng miễn bàn mùi thịt. Hiện giờ được như vậy cái tiện nghi địa phương, tuy rằng tam văn tiền ăn không đủ no, khá vậy xem như được lợi ích thực tế nếm tiên. Các vị thím đại thúc, nhà ta buổi trưa thời điểm cũng mua mặt, 6 văn tiền một chén lớn, thêm tổ truyền thịt cay tiên nước canh nhị, tuyệt đối là thơm ngào ngạt lại điền no. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Nguyệt Nương đích xác có chút ứng phó bất quá tới, nhưng thượng vài lần canh thịt, nàng cũng liền yên tâm về điểm này tiểu biệt nữ nói nữa, mặt mũi lại không thể đương cơm ăn, thật muốn làm mở không nổi miệng thét to không ra đi, chỉ sợ đến bạch bệnh việc. Kia hóa ra hảo, vừa lúc chúng ta chủ gia mặc kệ cơm. Bất quá ta nhưng nói tốt, ngươi kia mặt nếu là không thể so nhà người khác ăn ngon, chúng ta chính là không trả tiền a. Ở ngồi không ít đều là thừa dịp nông nhàn ra tới thủ công, có thể ở thị trấn trên đường ăn cơm, chỉ định là việc nhẹ nhàng cũng có nước luộc nhi. Bất quá tuy nói là có tiền công, cũng bất quá một tháng hai ba trăm văn, muốn đi tiệm ăn ăn bọn họ cũng là luyến tiếc. Nhiều nhất chính là ba ngày hai đầu ở mặt quán thượng yếu điểm thiêu đao tử uống mấy khẩu. Lâm Nguyệt Nương tự nhiên là tăng cường ứng lời nói, nàng chính là rõ ràng, chấn trên mặt quán phần lớn chính là thủy nấu mì hốn rau xanh, nhiều. Lâm chính là giải một chút muối ăn, đồ chính là xinh sự nhi kiếm tiền rốt cuộc những cái đó bày quán đinh linh xoảng quản ra hỏa chuyện này kéo qua tới, hơn nữa củi chính là sẽ phế không ít lực đâu. Hơn nữa dưới mặt lỗ đều phải trước tiên ngao hảo, vào đông không thể thường giá cháy liền sẽ lạnh, ngày mùa hè nếu là một ngày bán không xong, liền sẽ phát sương, dần già, nhưng thật ra mọi người nhưng thật ra thói quen bạch diện điều, hơn nữa vài miếng rau xanh lá cây cùng nước. Lẻo Cho nên dù cho so bất quá tiệm ăn nấu nấu thức ăn, Lâm Nguyệt nương nướng thịt cay tiên nước canh, cũng tuyệt đối sẽ thỏa thỏa so nhà người khác mì sợi ăn ngon, bởi vì chỉ chuẩn bị một tiểu bồn làm hồ hồ bắc mặt cùng năm cái trứng gà, cho nên lại sau lại nghe tin nhi tới rồi người, lúc này đã có thể không tay. Nguyên bản còn có chút khó coi sắc mặt, đang nghe đến Lâm Nguyệt nương nói buổi trưa thời điểm sẽ canh thịt mặt thời điểm, hảo không ít. Đại trời lạnh, có thể ăn đến mùi. Thị Ai trong lòng đều sẽ cao hứng, ngày mùa hè, bọn họ thân thể lực sống hãn tự nhưng thật ra có thể liền cảm lạnh thủy ăn lương khô, cuối mùa thu bắt đầu mùa đông công phu, trong núi liền tính là ra ngày đều sẽ làm người lạnh run run, lại muốn uống nước lạnh ăn lãnh cơm, chỉ sợ là người sắt đều khiêng không được. Cho nên lại hỏi vài câu, được tin nhi nói mì sợi cũng không bị nhiều ít, không mua được trứng gà bánh rán cùng canh thịt người, tự nhiên thét to buổi trưa hạ công sớm một chút tới, còn có Thu Sếp làm Lâm Nguyệt Nương cấp lưu lại hai chén, chờ chợ thượng nhân sóng triều động lên mới xem như đúng là khai tập. Diệt Hỏa Nhi Lâm Nguyệt Nương cùng Lưu Thị lau bàn ghế, lại dọn dẹp nồi lên buổi sáng bán canh thịt dùng qua chén đũa. Nương, ngài tại đây xem một lát quán, ta đi đại thủ phỉa dưới giếng ngõ điểm nước, trong chốc lát chúng ta hảo có rửa ra hỏa. Tuy rằng bận việc nửa ngày, nhưng trong túi kia một ước lượng liền vang tiền đồng chính là làm nàng lửa nóng lửa nóng cao hứng, Lưu thị cũng cao hứng không được, không thành tưởng nhà mình khuê nữ nghĩ ra như vậy cái biện pháp, nếu là tích lũy tháng ngày đi xuống, còn sầu sẽ đi theo không một mẫu đồng ruộng, trong nhà còn có cái ấm sắc thuốc nương Triệu Thiệt Ngưu quá khổ nhật từ sao? Không trong chốc lát Lâm Nguyệt nương liền đề ra một số nước trở về, cùng Lưu thị giúp đỡ tẩy hảo chén, nàng lại nghĩ tới Tú Phượng chuyện này, nhìn Lưu thị dọn trường ghế Dựa đến chân tường nghỉ ngơi, nàng liền công đạo một tiếng rời đi. Sáng sớm mai trưởng quầy đã có thể bắt đầu nhác mái, mắt thấy ngày càng ngày càng cao, chẳng lẽ là Lâm Nguyệt nương kia nha đầu không miêu ra bộ dáng tới? Nàng trong lòng chính sốt ruột đâu, liên quan bị nàng lưu lại Mai tẩu tử cũng bị nàng ma kỳ có chút hốt hoảng. Hôm nay là Mai tẩu tử tới giao túi tiền cùng theo kiện thời điểm, nguyên bản cũng không chỉ vào ở lâu, nhưng nghe Mai trưởng quầy nói Nguyệt nương Muốn tới giao hòa bộ dáng, nàng liền có tâm trông thấy Nguyệt nương. Phải biết rằng, đánh Nguyệt nương hòa ly về nhà, nàng chính là lại chưa thấy qua, trong lòng cũng là nhớ đâu. Nhà mình nhi tử kỳ thi mùa thu khảo tú tài, hiện giờ nàng cùng nàng trong viện kia khẩu tử, bán của cải lấy tiền mặt ruộng đất, cũng tới rồi trấn trên thủ công, liền trông cậy vào cung gia một cái cử nhân tới đâu. Tóm lại mặc kệ hiện giờ nhật tử nhiều khó, nàng đều là thấy đủ. Có lẽ là đem Nguyệt Nương coi như giao hảo, có hỷ sự này tổng nghĩ cho nàng mang cái tin. Lâm Nguyệt Nương trước giao Hoa Văn, Mai trưởng quầy tuy rằng cảm thấy cũng không suốt trúng, còn là quyết định cầm đi cấp chủ nhân nhìn một cái. Mà cái này công phu, Lâm Nguyệt Nương đã có thể cùng Mai Tẩu tử lôi kéo nổi lên nhàn thoại, biết được Nguyệt Nương thành thân, nhật tử qua đến còn tính trôi chảy thời điểm, Mai Tẩu tử cũng thay nàng cao hứng nửa ngày. Qua 15 phút thời điểm, thẳng đến Lâm Nguyệt Nương đều chờ đến không kiên nhẫn, Mai trưởng quầy tử mới mặt mày hớn hở trở về. Tuy rằng nàng chưa nói cái gì, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đó là được thưởng, chỉ sợ chuyện này có môn đạo. Nguyên Lai Tú Phượng chủ nhân phu nhân nhìn Hoa Văn không tồi, mặc kệ hạ gia có hay không coi trọng, đều quyết định lưu lại, sau đó lại tìm cái lại tay nghề cấp thêu thành đôi mặt bình phong, hồn nhiên đại khí hòa giang, hơn nữa hiếm thấy trầm pháp vô luật là đưa, đến nơi nào đều có thể phiên phiếm kiếm đâu, liền tính là đưa cho quan lão gia, cũng là có thể lấy đến ra tay lễ vật không phải. Triệu gia tức phụ, ngươi xem chuyện này cũng coi như là vui mừng. Bất quá gần nhất ta đây cũng là buôn bán nhỏ, thứ hai chỉ là cái hoa văn cũng không thành phẩm, cho nên chủ nhân chỉ nguyện ý cấp 8 lượng bạc. Mai Tẩu Tử thử này mở miệng, y nàng xem, Lâm Nguyệt nương này khuê nữ cũng là có đầu óc không chừng sẽ cố định lên giá. Lâm Nguyệt Nương nghĩ lại một chút, tự mình cũng không phế cái gì công phu, nhiều nhất là kiếp trước thời điểm nhiều đọc mấy quyển tình yêu thi tập, dựa vào cây sồi cùng dây đằng tính yêu thơ thêm chút viết thường thấy thủy mặc sơn thủy, cái gọi là linh hoạt kỳ ảo rộng rãi cảm giác, bất quá là bởi vì trấn nhỏ này thượng cũng không có người nếm thử quá dùng cái này làm theo bộ dáng. Bất quá nhìn Mai trưởng quầy hiện giờ bộ dáng, hẳn là còn có thể nhấc lên giá cả. Lập tức nàng cũng không nói lời nào, chỉ khẽ nhíu mày suy tư. Mai trưởng quẻ cho rằng nàng đây là không vui đâu, cũng không dám lại thác tiêu chảy thân chứ, cắn răng một cái nói, như vậy, 10 lượng lại không thể nhiều. Liền tính này thêu dạng lại hảo, rốt cuộc cũng không có thành phẩm, liền tính chủ nhân đi tìm trấn trên túi tài so bộ dáng họa, cũng vĩnh không được 3 năm lượng bạc. Nếu là cái dạng này thêu thành thành phẩm, đừng nói 10 lượng bạc, đó là trăm lượng nàng cũng có thể đánh nhỉ. Chỉ tiếc thời gian thật chặt, hơn nữa trong thôn hiếm khi có người xe xong mặt thêu tài nghệ. Hiện tại cái này giá cả đã xem như đỉnh thiên. Lâm Nguyệt Nương cũng minh bạch trong đó đạo lý, cũng không lại đắn đo, liền đồng ý 10 lượng giá cả. Liền nàng tới nói, như vậy mang theo nữ tử mềm dẻo cùng ý cảnh hoa văn, phàm là đánh ra tên tuổi sẽ có vô số người bắt chước bảo chế, chính là trấn trên phu tử nhóm, nói vậy cũng sẽ dựa vào sách cổ cân nhắc ra càng hoàn mỹ hóa tác. Đến lúc đó, liền tính nàng có hiện đại người không cấu thúc tư duy, chỉ sợ cũng là đua bất quá nhân gia cổ điển ý nhị, đem ngân phiếu bên người giấu ở nội trong túi, Lâm Nguyệt nương mới từ biệt Mai trưởng quẩy cùng Mai Tẩu tử, trong lòng tính kế, dậy sớm bán bánh gián cùng canh thịt, thu hồi 90 vạn đồng tiền. Đi năm cái trứng gà cùng lúc ấy bốn văn tiền mua một bao đại khốt, tự mình cũng có thể tránh bảy mươi nhiều văn đâu. Lâm Nguyệt Nương vui tươi hơn hở trở lại nhà mình quẩy hàng. Thượng, mới vừa cùng Lưu Thị nói hai câu lời nói, Triệu Thiết Ngưu cùng Lâm Đại Dũng liền đã trở lại. Thấy sinh ý cư nhiên như vậy rực rỡ, Triệu Thiết Ngưu chính là hảo sinh khen một đốn tức phụ thật có thể làm. Tức phụ, vừa mới thu món ăn thôn quê cái kia cửa hàng nói. Hiện tại trong núi đồ vật giá cả chính là phiên gấp đôi đâu, ta suy nghĩ thừa dịp còn không có hạ tuyết, lại đi đánh hai đầu phía trước giá vật. Triệu Thiết Ngưu ngồi xổm bếp lò bên cạnh thấp giọng nói, "Vừa nghe này Man Ngưu còn nghĩ vào núi đâu?" Lâm Nguyệt Nương sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống dưới, thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp thượng thủ Ninh Ba một chút hắn cánh tay. "Ngươi muốn dám vào sơn, ta lập tức thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ." Hiện giờ Nhật Tử nàng thực thỏa mãn, trong tay có tiền vốn, mắt thấy là có thể thu xếp mua đất phương kiếm tiền, lại không được cũng có thể thuê cái môn cửa hàng hảo hảo sinh hoạt. Ai ngờ này hán tử lại phát lên loại này nguy hiểm tâm tư. Chính là tức phụ. Triệu Thiết Ngưu loát một phen mặt, sau đó kéo qua tức phụ tay thổi thổi, giọ dị mà nói, chính là tức phụ, ta không nghĩ ủy khuất ngươi. Các lão gia nên dưỡng gia. Sao có thể làm ngươi suốt đầu lộ diện bun ba? Hắn tự nhận là không phải cái không bản lĩnh, đánh trong lòng là không muốn làm tức phụ chịu này phiền mệt nhọc, liền tính tức phụ không phải yêu cầu kiều dưỡng, khá vậy không thể bởi vì chính mình mà vì sinh kế phát sầu. Kỳ thật mặc kệ hắn có, thừa nhận hay không, dưới đáy lòng tổng cảm thấy tức phụ đi theo chính mình cái này tháo hán tử là ủy khuất, cho nên hắn một lòng tưởng theo tức phụ, ngày thường tuy rằng không nói, nhưng hắn là thật thật sự sự đem tức phụ đặt ở đầu quả tim đau, ngươi cái thằng ngốc, về sau chúng ta bàn cái cửa hàng, đến lúc đó ta cùng nương quản trong tiệm, ngươi đi ra ngoài chạy mua bán, như vậy không phải thành, hơn nữa ta là nghĩ thuê tiếp theo mặt sơn loại chút cây ăn quả, sau đó lại dưỡng chút gia cầm, gần nhất có thể bán trứng, thứ hai cũng có thể bán thịt. Nói, Lâm Nguyệt nương còn để sát vào Triệu Thiết Ngưu, thấp giọng nói: Vừa mới ta đi Tú Phường tránh 10 lượt, chúng ta lại thấu một thấu, cũng coi như là có tiền vốn. Không đợi hai người lại nói tỉ mỉ vài câu, muốn sớm một chút tới chiếm chỗ ngồi mua mặt người liền ra tiếng gọi vài câu lão bản. Tiếp theo, lại là một hồi bận việc, mì sợi ra quá, hơn nữa thịt cay tiên nồng đậm nước canh, thực mau. Liền ăn tới cổ động vài người cả người nóng hầm hập, đi ngang qua hương thân, lúc này cũng nghe mùi vị thoa qua tới còn có không ít trực tiếp đào sáu văn tiền muốn nóng hầm hập mặt. Đại thẩm, cho ngài nhiều hơn chút nhiệt canh, uống ấm rạo rạt thân mình cũng thoải mái. Lâm Nguyệt Nương cười ha hả cầm chén đưa cho Triệu Thiết Ngưu, ý bảo hắn cho người ta đoan qua đi. Chờ đến nhàn xuống tay tới, nàng xốc lên nấu đồ ăn cùng thịt nát thịt cay tiên nắp nồi, nếu là đại gia cảm. Thấy ăn không thoải mái, cũng có thể tới chén thịt cay tiên, bảo đảm đại gia ăn cái mới mẻ lại vui sướng. Nhà ta canh nhưng đều là đại cốt ngao, không mùi thịt không cần tiền. Thấy mọi người xem náo nhiệt nhiều, mua thiếu, nhiều lắm là ở mua chén lớn mặt sau, làm Nguyệt nương cấp đáp thượng non nửa muỗng canh. Thấy đại gia cố kỵ, Lâm Nguyệt nương cũng không nóng nảy, mà là múc ra một chén thịt cay tiên bên trong đồ ăn, tiết đón tới mua cơm người có thể miễn phí nếm hai khẩu. Bên ngoài làm việc hán tử Nhưng thật ra cũng không để bụng một đám người kẹp một cái trong chén đồ ăn có sạch sẽ không, chỉ bẹp nếm tư vị, nồng đậm bánh rán dầu vào trong miệng, giống như còn mang theo thịt mạt nhi, càng tạp đi càng hương, càng hương liền càng luyến tiếc nuốt xuống đi. Cho ta tới một chén, cần phải thiếu điểm canh. Có mang theo lương khô người móc ra tiền tới mua một chén, sau đó bưng tràn đầy mùi thịt bốn phía đồ ăn ngồi xuống trường ghế thượng, khò khè. Mấy khẩu sau mới đem lánh lương khô phao đi vào, liền làm mang canh cùng nhau ăn cái đế nhi hướng lên trời. Nghe mùi hương nhi, hơn nữa Lâm Nguyệt nương cấp thị một chén lớn, nhưng không thể so mì sợi tử thiếu, cho nên không ít lượng cơm ăn tiểu một ít, lại bị cốt nhục mùi hương gợi lên thèm trùng phụ nhân, sôi nổi đào tiền tới ăn này thịt cay tiên. Bất quá non nửa cái canh giờ, thế nhưng có không ít mộ danh mà đến người. Này không, còn không có một canh giờ đâu, 10 tới cân mì sợi cùng một nồi thịt cay tiên mang theo nước canh liền bán xong rồi. Vô vô túi tiền tử, vài người chính là đều kha nhà không khép miệng được, vài người còn không có lo lắng lại nhảy mua xe bò chuyện này, liền thấy mấy cái ăn mặc ngăn nắp, trên mặt lại mang theo tham lam cùng không tốt biểu tình thanh niên té té nhốn nháo ồn ào dũng lại đây, lại không biết là cái gì tới nói, như vậy làm người chán ghét. Xung quanh mấy cái bày quán tiểu tiểu thương thấy người tới chạy nhanh nhanh hơn trên tay động tác thu hồi quán tới, không có một chén trà nhỏ công phu, liền triệt cái sạch sẽ. Người tới phiên vài cái trên bàn chén đũa, cười nhạo dáng vẻ lưu manh chắp tay nói, nghe nói huynh đệ khai mì phở sạp, ta cũng tới giao cái bằng hữu. Triệu Thiết Nưu trong lòng trầm xuống, cùng nhà mình tức phụ liếc nhau, làm nàng cùng Lưu thị trốn đến phía sau đi. Hắn tác tiến lên trầm thấp tiếng nói nói, hảo thuyết, đại gia ở một cái trong thị trấn Miu cái sinh kế cũng coi như là quê nhà hương thân, nếu đại gia không chê, vậy ngồi xuống uống chén nước, ta này mới vừa đánh nước giếng. Tuy rằng man khờ, nhưng kia cũng chỉ là ở nhà mình tự phụ trước mặt. Đối với tơi khiêu khích không có hảo ý người, hắn tự nhiên sẽ không làm tự phụ che ở đằng trước. Người tới thấy Triệu Thiết nhíu sắc mặt âm trầm, ẩn ẩn có cơn xanh bạo khởi, nhưng chính là không nói lấy tiền tiêu tai chuyện này, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Người này quá không thượng đạo. Bất quá niệm khởi mấy năm nay, vừa tới trấn trên miêu sinh người, nhưng đều sợ bọn họ này một đám huynh đệ, trong lòng lại đắc ý lên. Nhậm trước mắt người nam nhân này lại là thân thể khỏe mạnh, chẳng lẽ còn có thể cùng nhà mình nhiều như vậy huynh đệ động thủ. Lại nói tiếp, này bảy thanh niên cũng không phải cái gì có bóng dáng hoặc là có môn đạo người, lúc ban đầu bọn họ bất quá là tụ tập ở miếu thành hoàng một đám khất cái cùng lưu dân. Sau lại dựa vào nị oai cửa hàng lập nghiệp, những cái đó có điểm môn mặt tiểu thương, vì tình điểm chuyện này nhiều sẽ cho mấy cái đại tử nhi đuổi rồi. Có chút không thượng đạo báo quan, bọn họ cũng đơn giản là đi ăn không trả tiền mấy đốn lao cơm, thời điểm lâu rồi, chính là nha môn cũng lười đến quản thúc bọn họ. Liền cứ như vậy, dựa vào cuối giày nhà người khác sinh ý, bọn họ sinh sôi thành trấn trên một bá. Cũng là nha môn đều đuổi không tịnh hắc lão thử, đi đến nơi nào đều mang theo âm u tâm tư, chung quanh mấy cái cả lơ phất phơ người trẻ tuổi thấy nhà mình lão đại tặc hề hề nhìn về phía phía sau tiểu nương tử, cũng là hi hi ha ha miệng đầy hài hước trêu đùa lên. Giải giác mấy cái họp chợ thấy loại này trường hợp, cũng đều coi như không nhìn thấy lưu thật xa, nhưng thật ra có mấy cái huyết khí phương cương thỏa mấy nước bọt, còn không chờ người đứng ra đâu, đã bị đồng bạn túm đi rồi. Liền cứ như vậy, không khí đột nhiên khẩn trương lên, Triệu vượn ngưu càng là siết chặt một đôi thiết quyển, trên người phát ra ra một cổ tử làm người trong lòng run sợ lạnh lẽo cùng sát khí, rất có điểm muốn cùng người liều mạng tư thế. Như thế nào? Này huynh đệ như vậy không thượng đạo, thật sự là không biết ta đàn ông thanh danh. Cầm đầu nam nhân bang đạp một chân trường ghế, ngón tay tiêm nhéo lên một cái chén nhẹ nhàng một dài, liền quang ngã cái dập nát. Như là được cái gì tín hiệu, một đám người lôi lôi kéo kéo liền một khối hướng về phía Triệu Thiết Ngưu bọn họ rụng qua đi, trong đó còn kèm theo muốn cái gì tiểu nương tử bồi nhà hắn đại ca ăn cái rượu không vào nhĩ nói, Lâm Đại Dũng cũng là thở phì phì nắm chặt đòn gánh hoành ở Nguyệt nương cùng Lưu thị trước mặt, trừng mắt liền phải duỗi tay xô đẩy Triệu Thiết Ngưu người, chỉ chờ bọn họ động khởi tay tới, tự mình liền đi lên hỗ trợ. Lâm Nguyệt nương an ủi lôi kéo Lưu thị, nàng là không lo lắng cái kia mán ngưu sẽ ở đánh nhau thượng có hại, chỉ Sợ như vậy những người này còn chưa đủ nam nhân nhà mình một vòng luyện đâu. Tiểu nương tử bề ngoài là cái tốt, này lão cũng coi như là có tư vị, không bằng đều theo đại gia trở về, về sau ăn được mặc tốt, chính là có các ngươi hưởng không hết phúc phận đâu. Mắt thấy có gan lớn kẻ cấp muốn vòng qua Triệu Thiệt Ngưu duỗi tay đi kéo Túm Lưu Thị cùng Nguyệt Nương, trong miệng còn không đứng đắn kêu gào. Triệu Thiệt Ngưu không nói hai lời, trực tiếp xích thủ không quyền ôm đồ hai cái phụ cận lưu manh. Tiếp theo, phát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế hắn, liền hoàn toàn hoành ở vài người trước mặt bảo vệ người nhà. Mấy cái lưu manh thấy nhà mình huynh đệ bị đánh, mà trước mắt anh chàng lỗ máng lại là cái không dễ đối phó, này ra tay đánh hai người đổ máu, lập tức liền đồng thời triệt thoái phía sau một bước, quay đầu đi nhìn nhà mình đại ca. Chỉ là hiện tại Triệu Thiết Ngưu chính là bị trêu chọc trong mắt bốc hỏa, hận không thể đánh giết này đàn trêu đùa nhà mình tức phụ người, sao có thể cho bọn hắn lại mở miệng xin khoan dung hoặc là chạy đi cơ hội, kia chính là không nói hai lời, nhắc tới nắm tay liền hướng về phía đám kia người ném tới. Tạp chết quá lớn trùng nắm tay, cùng làm bằng sắt dường như, mang theo sắc bén man bạo khí thế, một quyền quyền mà sử ở, bắp chân đều bắt đầu run lưu manh trên người. Kia ngã xuống đi thời điểm, chính là còn có thể nghe được xương cốt bẻ gãy thanh âm đâu. Bang kỳ bang kỳ lại là vài tiếng trầm đục, nguyên bản dọa dái trong quần người nhưng đều một cái không lưu bị tấu kêu cha gọi mẹ. Phía trước cầm đầu còn tính toán giễu võ dương oai cái kia, trực tiếp từ trường ghế thượng ngồi quỳ tới rồi trên mặt đất, dốc hết sức cúi đầu khom lưng, sợ cặp kia đài nắm tay dừng ở chính mình trên người. Triệu Thiết Ngưu căm tức nhìn người nọ, không nói hai lời tiến lên liền đạp hắn một chân, làm người nọ quỳ quỳ dạp trên mặt đất lăn vài cái vòng mới dừng lại chân. Nguyên bản là nghĩ đến qua tiền nhân tiện chiếm chút tiện nghi đùa giỡn hạ nữ nhân bọn đạo trích, lúc này một đám mặt xám mày cho không nói, còn tất cả đều mang theo thương kêu rên khó coi đến cực điểm. Nhưng vì không hề bị đánh, bọn họ còn vội không ngừng kêu đại gia tổ tông, liền trông cậy vào trước mắt cái này hung thần ác sát chủ thôi tay. Nguyên bản còn không có quành quẹo bị người trốn tránh đi địa phương, bất quá một lát, liền tụ tập người. Có chút bị lừa bịp tống tiền. Quá tiểu thương một năm miệng mười nói lên, còn có trực tiếp hướng về phía trên mặt đất đánh lộc cọc người phun mấy khẩu, cũng có ném chút bán dư lại thừa đồ ăn canh. Nhìn giáo huấn cũng không sai biệt lắm, Lâm Nguyệt Nương chạy nhanh buông ra lưu thị trên tay tiến đến kéo một Phan Triệu Thiết Ngưu. Nàng cũng không thể làm này đánh đỏ mắt hắn từ đem người làm ra cái tốt xấu tới, tuy nói không đến mức đền mà, nhưng kia lao cơm cũng không phải ăn ngon. Mặc kệ người ngoài Nhìn Triệu Thiết Ngưu ánh mắt là bội phục vẫn là kinh hoàng, hiện giờ bọn họ người một nhà chính là dọn dẹp đồ vật, đẩy tiểu xe đẩy đi thị trấn khẩu bắt đầu tìm Ngưu buôn lậu. Buổi sáng thời điểm, Triệu Thiết Ngưu cha vợ con rể hai chính là nhìn hảo một con trâu, chỉ còn chờ Nguyệt nương cùng Lưu thị đi trường cái mắt. Nghe Lâm Đại Dũng dung đùi đắc ý nói chọn Ngưu Kinh, Lâm Nguyệt nương cùng Triệu Thiết Ngưu đều cong môi cười. Hiện giờ trong nhà Nhật Tử qua đến hảo, cha mẹ Làm việc nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều, nhìn bọn họ sống lưng đều thẳng đỉnh không ít đâu. Vài người tới rồi chuyên môn phiên da súc địa phương, nhìn Lâm Đại Dũng ra hai chọn ngưu, thật đúng là lớn lên không tồi. Lại còn một phen giá, cuối cùng chạm vào cái chỉnh năm lượng, này xem như đặt mua hạ. Sau đó vài người lại đi mua một bộ xe bò, cười đem trong tay da hỏa cái nhi đều trang đến xe bò thượng. Đợi chút đi nha môn che lại hồng dấu vết, này liền xem như nhà ta độ Triệu Thiết Ngưu cười nhìn về phía nhà mình tức phụ, đi nha môn làm chuyện này, tự nhiên là muốn giao cho Triệu Thiết Ngưu cùng Lâm Đại Dũng, bất quá sợ này thằng ngốc không biết làm việc, Lâm tách ra thời điểm, Lâm Nguyệt Nương riêng mua một phen đường bánh làm hắn cấp nha môn đại ca phân phân, không để bụng đồ vật nhiều ít, tóm lại là cái hỉ sự này. Thâm Sơn cùng Cốc Thâm Sơn cùng Cốc, cũng không ai vì mua Ngưu trước quyển sách tác bạc tiền đồng, nhiều lắm chính là mấy cái hạt dưa một phen đường bánh, bởi vì có xe bò, Triệu Thiết Ngưu cùng Lâm Nguyệt Nương tự nhiên không sợ đường vòng đi lâm ngạn thôn đem cha mẹ đưa trở về. Vài người chở không ít đồ vật, còn có chút tính toán cấp lâm lão hán tụp chăn tân chăn bông, đã có thể cười đùa trở về thôn. Trên đường gặp phải cùng thôn hương thân, ai không nói một câu Nguyệt Nương là cái có phúc khí. Nhìn một cái mới vừa thành thân mấy ngày nhi a, đều ngồi trên xe bò, càng có tốt hơn chuyện này tả hữu sờ soạng đánh giá, bọn họ chính là nghe nói qua Triệu Thiết Ngưu gia hoàn cảnh, nơi nào là cái gì tài đại khí thôn nói mua Ngưu liền mua Ngưu chủ a, lại một tán gẫu, nhưng không phải nhận định này Nguyệt Nương là cái vượng phu mệnh. Một ít trong nhà có nhi tử, lúc này đã có thể phát lên tiểu tâm tư, Lâm gia đại khuê nữ là cái vượng phu, nói vậy lão nhị cùng lão tam cũng là tốt. Mắt thấy Lâm Nguyệt Mai cũng tới rồi làm mai tuổi tác, nhà mình nhưng lấy được đi trước. Như vậy nghĩ, không ít người đối Lâm Đại Dũng toàn ra thái độ chính là càng tốt, chỉ là hảo tâm tình cũng không duy trì bao lâu, bởi vì bọn họ thật xa liền nhìn thấy nhà mình viện môn khẩu, nhị phòng Lâm Tài Thành cùng Trương Thị Chính lôi kéo Nguyệt Mai, nguyên bản bị đưa về nhà mẹ đẻ Phạm Thị, không biết như thế nào cũng bị bọn họ nhận lấy, chính là chính lôi kéo giọng ngồi dưới đất gào khóc đâu, mà Nguyệt Kiều tác đỡ Lâm lão hán, lạnh mặt che trở cửa không cho bọn họ đi vào. Từ khi Phạm thị bị đưa về nhà mẹ đẻ xong, nhị phòng chính là ngừng nghỉ một thời gian, sao mà hôm nay không sợ chết lại tới trêu chọc. Bên ngoài vây quanh người cũng sôi nổi chỉ trích Lâm Tài Thành cùng Trương thị không đạo nghĩa, nhưng nhìn Trương thị kia phó la lối khóc lóc mắng liệt bộ dáng, ai cũng không dám thật sự đi lên kéo túm đi. Không gặp Phạm thị lúc này là bắt được ai cắn ai sao, kia chửi ầm lên sức mạnh chính là chay mặn không kỵ. Nương, ngươi này lại muốn làm Dị. Lâm Đại Dũng thanh âm rõ ràng không vui, phía trước bọn họ chính là thêm quá đoạn thân thư, Phạm thị lúc ấy là trọc hán trán làm âm ý, lúc này thật cho rằng hắn sẽ lại mềm tâm địa, làm tức phụ khuê nữ Lâm vào khó xử hoàn cảnh, không nên trách hắn tuyệt tình quả nghĩa, chỉ là kia từng cọc từng cái chuyện này là cái đáng ông liền nhìn không nổi. Riêng là khinh nhục cha hắn, bán đi hắn khuê nữ chuyện này, nếu không phải tự mình niệm đó là mẹ ruột, nào còn dung được nàng tung tăng nhảy nhót, sớm vặn đưa đến nha môn hoặc là cầu thái công khai từ đường đánh chết. Thấy Lâm Nguyệt Nương cũng đi theo đã trở lại, còn một bộ xem diễn biểu tình nhìn tự mình. Phạm Thị lập tức liền nghẹn thanh, hư gào vài tiếng, thấy không ai phản ứng nàng, ngay cả Lưu Thị cái kia cục bột cũng không nói đi lên đỡ nàng một phen, nàng cũng chỉ có thể rầm rì hướng về phía Trương Thị mắng, lão nhị gia, có điểm ánh mắt không, còn không tăng cường tới đỡ lão nương một Fan. Nguyệt Mai, Nguyệt Kiều, trước đỡ ta ra vào nhà. Thiên Nhi lạnh, đừng lại trừ gió lạnh. Lâm Nguyệt nương cấp hai tiểu nhân sử ánh mắt nói, kia ý tứ, nhưng còn không phải là muốn cho hai người tiến viện nhi, xuyên hảo then cửa. Hôm nay mặc kệ là thím thúc thúc vẫn là đại nương nãi nãi, ai cũng đừng tưởng vào đại phòng viện nhi đi tai họa. Có việc nhi, hành, liền ở bên ngoài làm trò toàn thôn người ta nói nói. Lâm Nguyệt Mai nghe xong lời này, chạy nhanh theo tiếng đỡ. Lâm lão hán lui trở lại trong viện, sau đó ở đại gia hoặc là kinh ngạc hoặc là kinh ngạc ánh mắt, bang một tiếng cài chốt cửa môn. Ngoài cửa người ai cũng chưa lại xem khẩu, cũng chỉ có Phạm Thị Hu mặt, đối với sự ở bên cạnh không ngôn ngữ Lâm Đại Dũng cùng Lưu Thị hét lên, "Sao, thấy lão nương trở về các ngươi không vui? Gục xuống mặt cho ai xem đâu. Nếu là năm rồi, không nói Lâm Đại Dũng chính là Lưu thị nghe xong lời này, chỉ sợ cũng đến hoảng loạn đi lên trấn An khuyên. Giải an ủi nàng một phen, chỉ tiếc hiện tại Lâm Đại Dũng là hoàn toàn cùng nàng cách tâm, mà Lưu thị cũng bị Nguyệt nương lôi kéo ánh mắt nhi ý bảo đừng ngôn ngữ. Cho nên lúc trước đánh muốn chọn chút chuyện này làm ầm ĩ phạm thị, đã có thể bị tránh ở song xuôi giang. Liền tính nàng lượt mặt, Lưu thị cũng chưa nhìn lại đây liếc mắt một cái, làm nàng lả là lại nghẹn khuất lại nan kham chỉ cảm thấy cái này tiện phụ quá không đem nàng để vào mắt, nàng mới vừa mưu đủ tính toán, mắng hai câu tử, liền cảm thấy nhi tử ở phía sau túm nàng cánh tay, mà con dâu Trương thị cũng đoạt ở nàng đằng trước lấy lòng cười nói lời nói, đại ca đại tẩu, không lâu trước đây ta nương tổng nhắc mãi các ngươi, này không đồng nhất trở về liền tới nhìn các ngươi, lại nói như thế nào, chúng ta đều là người một nhà đâu, tay đứt ruột xót, cắn cắn cái nào đều là đau. Lâm Tài Thành nghe xong hơn nửa ngày người ngoài lời nói lạnh nhạt, trong lòng đúng là bực bội đâu, lại nhìn đại ca một nhà rầu muối không ăn, liền sân liền không cho tự mình bước vào. Này sắc mặt đúng là âm trầm khó coi, nhưng hắn rốt cuộc không dám tưởng hắn nương giống nhau há mồm liền không cái cố kỵ. Hắn chính là rõ ràng, hôm nay nếu là lại mượn không ra tiền tới, ngày khác tự mình là có thể bị truy nợ đánh cái chết khiếp. Chính là nói a, đại ca Mặc kệ nói như thế nào, ta đều là thân huynh đệ. Chưa cho Lâm Tài Thành nói xong cơ hội, càng chưa cho Lâm Đại Dũng chậm. Mặc mềm lòng công phu, Lâm Nguyệt Nương cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo tức giận liền mở miệng, nhà của chúng ta cũng không dám trèo cao, ai không biết lúc ấy các ngươi chĩa vào ta cha mẹ cái mũi mắng liệt. Từ xưa đến nay, ta còn không có nghe nói qua nhà ai ký đoạn thân thư người còn liếm mặt nhận thân. Nói nữa Các ngươi dám vuốt tự mình lương tâm nói, các ngươi đem ta cùng ta cha mẹ đưa người một nhà sao? Đói chết thân cha, khi dễ trị dâu em chồng, bán đi chất. Nữ, hủy hoại ta thanh danh, này một tông tông chuyện này, nhị thúc cùng nhị thẩm chẳng lẽ là cho rằng chúng ta đều đã quên? Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu đệ tử, đại nhân gia nói chuyện ngươi cắm cái cái gì miệng, gã đi ra ngoài khêu nữ bát đi ra ngoài thủy chẳng lẽ ngươi còn nghĩ mang theo nhà mình nam nhân tới rừng già ra hót rảo chuyện này. Phạm thị nghe Lâm Nguyệt nương nói một câu so một câu lời hại, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Người khác không biết, nàng chính là rõ ràng, những cái đó đòi nợ thiếu chút nữa liền đem nàng kéo đi đương thô sử bà tử bán, hiện giờ nàng càng là đem tự mình quan tài bổn đều cấp lão nhị lấy ra gán nợ. Nếu là từ lão đại nơi này ỷ hạch không ra tiền tới, Về sau nàng phải đi ngủ đường cái uống gió tây bắc. Nghĩ đến đây, Phạm thị càng là tiêm giọng nói trống ngạnh mắng gào, Lưu thị vững vàng đem khuê nữ che ở phía sau, đỉnh sau lưng mở miệng, "Nương, ngài tìm tới môn tới chính là vì chửi đồng." Lâm đại. Dũng lúc này cũng bành không được, trong lòng không kiên nhẫn lại dây dưa đi xuống, chỉ có thể vững vàng thanh hỏi, "Nói đi, hôm nay tới là nháo gì đó?" Nếu không chúng ta lại kêu lý chính thúc hoặc là thái công tới nói rõ lý lẽ, chặt đứt thân, còn tới cửa tới đánh chửi, nhị đệ, ngươi cũng là chúng ta thôn đầu một phần đi." Thấy Lâm Đại Dũng hai vợ chồng lạnh mặt, nói ra nói cũng mang theo vài phần kiên cường. Phạm Thị mấy cái cũng không dám lại chơi bác, đặc biệt là nói đến Lý Chính công, bọn họ càng là rụt hạ cổ. Nếu là làm Lý Chính công đã biết chuyện này, chỉ sợ không cần phải lại khai từ đường chỉ sợ bọn họ phải bị răn dạy một phen, thậm chí Phạm thị còn phải bị tiễn đi. Tuy nói hiện giờ Phạm thị trong tay không gì tiền, nhưng Lâm Tài Thành còn trông cậy vào nàng từ lão đại trong tay tìm kiếm ra chút đáng giá đồ vật đâu. Thế nào, đương nương tới cùng ngươi muốn chút tiền, ngươi còn có thể nói không cho? Thấy Lâm Đại Dũng quyết tâm không, nhận nàng, Phạm thị dứt khoát trừng mắt đi lên cào đánh lên cái này bất hiếu tử, là ta nhi tử. Ngươi hôm nay liền lấy ra 50 lượng, nếu là không lấy, xem lão nương không đánh chết các ngươi." Nghe được Phạm Thị nói, Lâm Nguyệt nương nhìn không được cười lạnh một tiếng, quả nhiên là không có việc gì không đăng tam bảo điện, gần nhất liền phải tiền. 50 lượng bạc, kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Lâm Đại Dũng cũng là bị hù nhảy dựng, 50 lượng, đừng nói. Phân gia thời điểm liền về điểm này gia sản, liền tính là không phân gia Nhà ta cũng đào không ra nhiều như vậy a." Bị Trương Thị giữ chặt Phạm Thị phun nước bọt, thấy lão đại chưa nói không ra tiền, trong lòng nghĩ này Bạch Nhãn Lang còn khá biết điều a. Nhưng nghe rõ hắn nói không nhiều như vậy tiền, Phạm Thị lại bắt đầu đắn đo, nhìn Lâm Đại Dũng biểu tình đều vặn vẹo. "Phi, Nguyệt Mai, Nguyệt Kiều hai đại khuê nữ còn không đáng giá 10 lượng, ngươi này phòng ở cùng xe bò cũng đáng chút tiền." Phạm Thị là đánh bạc ra mặt không cần một lòng nghĩ có thể bắt được tiền, giúp đỡ lão nhị còn sạch nợ, lại lưu lại chút thể mình đương quan tài buồn. Già rồi cũng không chịu tội không phải. Huống chi, ở trong mắt nàng, đại phòng ba đòi nợ quỷ, không coi là là rừng già ra người, không mang bà nha đầu phiến tử, cuối cùng còn không được bị không biết từ đâu ra giá nam nhân lộng đi. Mà lão nhị gia liền bất đồng, chỉ cần ôm lấy nhà này, gỗ dầu cùng cây búa nhưu chứng là có thể cấp nhi tử lưu cái hương khói. Cũng quái này Phạm Thị tìm ngày ở nhà tác Oai tác Phúc quán, vô tâm mắt còn không hiểu ánh mắt, tổng cảm thấy Lâm Đại Dũng toàn ra mặc kệ tới khi nào, đều sẽ bởi vì không có nhi tử không dám ngẩng đầu. Hiện giờ càng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, lời nói hoàn toàn bất quá đầu óc. Này không, lời nói vừa ra, Lâm Đại Dũng tâm liền triệt triệt để để lạnh thấu, nhưng hắn không thể đối với Phạm Thị làm cái gì chỉ có thể hung. Thợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Tài Thành, xuất khẩu nói cũng là hảo không lưu tình. Lão nhị, lúc trước ở làm trò thái công cùng trong tập đại bối, ngươi là nói như thế nào? Ta không truy cứu ngươi muốn đói chết thân cha chuyện này còn chưa tính, hôm nay ngươi lại là tới lọng nào vừa ra. Ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại không mặt mũi đâu. Hì sâu một hơi, hắn nói tiếp, đừng nói ta vô tình, chính là biến trong thôn nhà ai sẽ bởi vì hương thân nhà bên không vay. Tiền mà buộc nhân ra bán khuê nữ, nói câu khó nghe, nhà ngươi không cũng có khuê nữ nhi từ sao? Lâm Đại Dũng lời này nói sắc bén, giống như là muốn đem vài thập niên động lại hỏa khí đều phun cái sạch sẽ dường như. Thật cho rằng người khác nhìn không ra cái tốt xấu, chẳng lẽ phi bộ ta cùng ngươi lại bẻ sả một phen, hoặc là ngươi là tưởng ta đánh gãy ngươi hai vợ chồng chân chó? Nói xong, Lâm Đại Dũng quay đầu đối Nguyệt Nương nói: "Đi thỉnh ngươi Lý Chính lão thúc tới." Trương thị cùng Lâm Tài Thành bị hãi lui về phía sau một bước, nhìn lão đại này phúc hung hãn bộ dáng, hai người bọn họ cũng không đễ thực, lại là buồn bực lại là phẫn hận, bất quá là tuyệt hộ hai vợ chồng, từ đâu ra tự tin cùng tự mình gọi nhỉ? Không thể không nói, này hai vợ chồng cũng là cái tự mình cảm giác tốt đẹp, thật sự cho rằng có nhi tử là có thể một nhà độc đại Nương. Trương thị trong lòng sốt ruột, chỉ phải hướng về phía Phạm thị kêu một tiếng. Vừa thấy Lâm Nguyệt nương muốn đi tìm Lý Chính, Phạm thị cũng không rảnh lo đòi tiền, đi phía trước chạy hai bước liền phải kéo lấy nàng. Lâm lôi kéo thời điểm, còn một tay đem ngăn cản Lưu thị đẩy đến trên mặt đất. Sau đó nàng hung tợn trừng mắt Lâm Nguyệt nương, họng hộp thở hỗn hển nhi hỗn đảo lằn nhằn lên. Lâm Tài Thành cùng Trương thị thấy Lâm Đại Dũng muốn đi can ngăn, chạy nhanh nhào lên đi bắt cào, đặc biệt là mang theo khí nhi lâm tài thành, càng là đầy mặt phẫn nộ, quả thực chính là muốn đem nhất thời không phòng bị lâm đại dũng ấn ở trên mặt đất đánh. Kia bộ dáng, muốn nói hai người là huynh đệ, còn có tình nghĩa, ai cũng là không thể tin a. Lưu thị lúc này cũng đỏ mắt, chạy đến xe bò thượng xả đòn gánh, liền hướng về phía muốn đánh nguyệt nương Phạm thị cùng Trương thị ném tới. Bất quá không đợi nàng đòn gánh rơi xuống đi đâu, Bên cạnh một tiếng không cổ học Triệu Thiết Ngưu một cái cánh tay một cái, liền đem Phạm Thị cùng Trương Thị ngăn cách. Bởi vì động tác mãnh điểm, Trương Thị trực tiếp đặt mông bị lóe ngá ở trên mặt đất. Phạm Thị tuy rằng không bị đánh tới, nhưng từ xô đẩy Triệu Thiết Ngưu bị bắn ngược trở về kính nhi, cũng là chấn nàng hai chân nhũn ra. Triệu Thiết Ngưu cũng mặc kệ nàng là ai, dám khi dễ hắn tức phụ, phải chuẩn bị tốt bị đánh lại nhìn Lưu thị dẫn theo đòn gánh hướng cưỡi ở Lâm Đại Dũng trên người nam nhân trên lưng quất đánh, hắn trực tiếp nhíu mày, che chở tức phụ ở sau người. Sau đó một cái sách liền đem không coi là gầy yếu Lâm Tài Thành nhấc lên. Vương Bát dường như Lâm Tài Thành, nhìn đánh đỏ mắt Lưu thị, lại hoảng sợ xem xét liếc mắt một cái cơ bắc phát ra dẫn theo tự mình lắc lư nam nhân. Bất quá ngay lập tức, vừa rồi còn đắc ý hắn liền ngao ngao kêu khởi nương tới. Này Lâm Tài Thành cùng Phạm Thị không phải là si ngốc đi, nếu là Lâm gia lão đại là cái tàn nhẫn, này sẽ nên đem kia không thành hưng huynh đệ đánh cái chết khiếp. Cũng không. Phải là nói đi sao? Như vậy làm ẩn ý, ta ra cửa cũng không dám nói chúng ta thôn rừng già ra ra như vậy cái mất mặt xấu hổ mặt hàng. Phạm Thị a, không phải ta nói ngươi, già rồi già rồi còn như vậy làm ẩn ý, ngươi mặt cũng thật hậu. Nếu là cái muốn thể diện Lúc này sớm trốn ở trong phòng không dám ra tới. Phi, cái gì ra mặt dày a, hoàn toàn là không biết xấu hổ. Muốn ta nói, dứt khoát làm lý chính làm chủ, đem Phạm thị hưu trở về được. Dù sao Lâm lão ca cũng không nhận. Nàng, lưu chữ cũng là cho thôn thượng mất mặt. Mặc kệ là thật xem bất quá Phạm thị bọn họ hành vi, vẫn là ngại náo nhiệt không đủ. Dù sao đại gia từng câu mỏng lạnh nói truyền tới, là hoàn toàn đem Phạm thị cùng Lâm Tài thành hai vợ chồng ra mặt quát cái sạch sẽ. Làm nghe tiếng tới Lâm gia Tuyết tỷ đệ mấy cái, chính là tao đỏ mặt, căn bản không dám đi phía trước thấu, trực tiếp che mặt vội vàng chạy. Bị quát thể diện, lại bị đẩy cái lảo đảo, khiến cho mặt xám mày cho Phạm. Thì, trong lòng tuy rằng sợ hãi, Nhưng nhìn thấy Nhi Tử bị cái cao lớn thô kịch thân thể khỏe mạnh hán tử không chút nào cố sức nhắc tới tới, nàng cũng thực sự gào hét lên. Vùng váy liền phải tiến lên đi đánh Triệu Thiết Ngưu, trong miệng tự nhiên cũng sẽ không nhiều sạch sẽ. Triệu Thiết Ngưu vừa thấy vừa mới khi dễ chính mình tức phụ lão phụ nhân hướng về phía lại đây, hơn nữa thật sự chán ghét trong tay gầy bẹp còn một thân nước tiểu tao vị nam nhân, lập tức hắn tiện tay thượng dùng sức đem người lúc ấy rác rưởi giống nhau ném cái thật xa. Trương thị lúc này cũng bị Lưu thị cầm đòn gánh đánh cái mặt mũi bầm dập, đứng lên thất tha thất thểu nhào hướng nam nhân nhà mình. Mà Phạm thị càng là khóc thiên thưởng địa chơi hồn ngoa người, còn nhân tiện đem đi lên khuyên bảo người mắng một đầu cậu huyết. Được rồi, Phạm thị ngươi nói ngươi cũng là mấy chục tuổi người, mấy năm nay trừ bỏ soạn soạn đại dũng gia nhật tử, ngươi còn làm qua gì có thể vào. Mắt chuyện này, hiện tại gào khan cũng không nghĩ ngươi vừa mới nói những cái đó nên tao sẽ đánh nói. Một cái niên cấp lớn hơn một chút phụ nhân đi ra, lại là trước thôn nghe xong náo nhiệt Lâm gia lão lục thím. Nàng Đào không phải đồng tình ai hoặc là bất công ai, chỉ là cảm thấy Phạm thị quá cấp rừng già ra mất mặt, làm cho nàng này đương bổn gia thím đều cảm thấy ngượng không mặt mũi thực. Cả ngày không ngừng nghỉ, chúng ta thôn miếu tiểu, nhưng đừng là cung không. Dạy nổi ngươi này tôn đại phật Lão lục thím nói vừa ra, đám người phía sau liền truyền đến một tiếng bạo à, đúng là vừa mới đem chuyện này lộng cái rõ ràng Lý Chính thúc. Lâm tải thành, thái công cùng trong tộc người nhưng không kêu ngươi đem ngươi nương tiếp trở về đâu đi. Lý Chính sắc mặt hắc khó coi, đi theo hắn tới mấy cái người trẻ tuổi sắc mặt cũng là không tốt lợi hại. Này vài người là vốn là tới Lâm ra cầu hôn, lại không tưởng cùng bà mối còn chưa đi đến nhân ra liền gặp phải như vậy một cọc chuyện này, đặc biệt là vừa mới lý chính còn theo chân bọn họ khen Lâm Ngạn thôn hảo thanh danh, nơi này khuê nữ cái đỉnh cái đều là hiền huệ sống yên ổn, nhưng hôm nay nhìn, có như vậy trưởng bối, khó bảo toàn trạm vào không thượng lợi hại tức phụ. Trương thị vừa nhấc đầu, nhìn thấy mấy ngày trước đây cùng tự mình này đến quá hồng bao bà mối, trong lòng không khỏi cứng lại, lại xem nàng phía sau đi theo một già một trẻ ra hai, càng là hối hận không được, sao liền như vậy sao, chuyện này tất cả đều đụng tới một ngày. Lâm lão ca, ta xem hôm nay chúng ta liền đi trước đi, đến nỗi cùng Lâm gia khuyên nữ việc hôn nhân, dung chúng ta nghĩ lại. Ngoại thôn lão hán cũng là cái thông tình lý, tuy rằng phá khai Lâm gia mất mặt chuyện này, còn là tôn kính hướng về phía Lâm Ngạn thôn lý chính chào hỏi. Lý chính một trương mặt già tao không được, thôn thượng nhân cũng đi theo nghị luận lên. Tuy rằng không biết vừa rồi hai người làm muốn cùng nhà ai khôi nữ cầu hôn, nhưng đại gia trong lòng nhưng đều nhận định, trong thôn hỉ sự này bị phạm thị này mấy cái cứt chuột hủy hoại, lại nhìn về phía bọn họ ánh mắt, đã có thể không ngừng là chế giễu hoặc là khinh thường, quả thực chính là mang lên chán ghét. Vừa nghe lời này, lý trí trên mặt càng là khó coi, nhưng hắn cũng không thể cưỡng lưu chữ người đính hôn không phải, chỉ phải hảo ngôn hảo ngữ cùng nhân khách khí vài câu. Sau đó làm trong thôn. Chân cẳng nhanh miệng ra nhanh nhẹn hầu sinh giúp đỡ đem người tiễn đi. Người ngoài vừa đi, Lý Chính một khuôn mặt đàng lập tức xanh mét lên. Muốn nói Lâm lão hán cả đời cũng rất kiên định, chứ bỏ hảo mặt mũi bất công điểm, cũng không làm qua gì sai chuyện này. Nhưng sao già rồi già rồi, rơi xuống như vậy một cái oan nghiệt nhi tử. Y hắn xem, Lâm Tài Thành hai vợ chồng cùng Phạm thị, hoàn toàn chính là sứ gia thuốc dán vô lại đức hạnh thấy thế nào cũng không giống như là hoa. Mạo hộ người a, tưởng làng trên xóm dưới, cái nào thôn không khen một câu lâm ngạn thôn phong thủy hảo, hán tử đều là có khả năng, phụ nhân cũng đều là hiền lành. Sao vận số năm nay không may mắn, năm nay liền hỏng rồi phong thủy. Hắn cũng không nghĩ, năm rồi có lâm lão hán đè nặng, Lâm Đại Dũng hai vợ chồng cũng là cái mì sợ trước nay đều là nén giận, lại như thế nào sẽ gặp phải sự tình. Lâm Phạm thị một hồi hai lần còn chưa tính, ngươi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng chính là thành tâm nháo sự nhi a, thật cho rằng ngươi sinh nhi tử, Lâm gia liền không hảo hưu ngươi đi. Nói xong, Lý Chính cũng không để ý tới nhận sai phạm thị, trực tiếp nhíu mày cùng Trương thị nói, phía trước ra cha ngươi chuyện này, ta niệm nhã ngươi mới vừa chăng tròn nhi tử, không làm người đưa ngươi về nhà mẹ đẻ, chính là ngươi nếu là chính mình cái luận quần trong lòng thế nào cũng phải gây chuyện nhi, hôm nay ngươi liền cùng ngươi bà bà một khối tiến tử. Đường, cầm hưu thư về nhà mẹ đẻ đi. Lý Chính Thục, ta biết sai rồi, sau này thành thành thật thật kẹp chặt cái đuôi làm người, ngài cũng không thể đem ta hưu trở về a. Trương Thị thình thịch lập tức liền quỳ hối trên mặt đất, nàng chính là biết, sinh hài tử còn bị hưu về nhà mẹ đẻ tức phụ là không được hảo. Một chuyến thề nguyên rủa, Trương Thị mới được Lý Chính nhà ra. Chỉ là Phạm thị liền không may mắn như vậy, đừng nói khai từ đường, lập tức Lý Chính liền bẩm Lâm Thái. Công lại thông báo trong tộc quản sự nhi, khiến cho người lại đưa về nhà mẹ đẻ huynh đệ kia, cùng ngày chiều, có thái công, Lý Chính cùng Lâm lão hán viết hưu thư, khá vậy bị tặng qua đi. Đến tận đây, Lâm gia trò khôi hài xem như tạm thời hạ màn, bị ném thật xa, bị Thương Chân Lâm tải thành, cũng là thí cũng không dám phóng một cái trơn bóng từ Trương thị đỡ túm rời đi, chờ đã đến tìm cha người đều tan, Lý Chính mới xem xét Lâm Nguyệt Nương cùng Triệu Thiết Ngưu, chậm rãi nói, "Nguyệt nương tìm cái hảo nhà chồng, bất quá nên giúp đỡ nhà mẹ đẻ khá vậy đến giúp đỡ, còn nữa, không xem ngươi nái mặt, trong viện ngươi ra ra khá vậy chờ ngươi hiếu thuận đâu." Lão thúc nói chính là, "Ta cũng là nhớ kỹ ngài ân tình, lúc trước nếu không phải ngài cấp chủ trì công đạo, Ông nội của ta không chừng sẽ bị khó xử thành bộ dáng gì đâu." Lâm Nguyệt Nương vỗ vỗ muôn, ý bảo Nguyệt Mai cấp mở cửa, sau đó cười nói, "Này không, hôm nay họp chợ mới vừa cấp ra ra, mua tần chăn bông cũng làm cho hắn ấm áp quá cái vào đông." Mở cửa, nàng lại chạy nhanh nói, "Mệt mỏi ngài tới chăm sóc, ta cùng ta cha mẹ trong lòng đều là không rơi ý, ngài nhưng đến tiến trong nhà uống điểm nước ấm ấm áp một chút." Lý Chính sắc mặt hậm một ít, rốt cuộc còn có cái sẽ làm việc nhi. Mà Triệu Thiết Ngưu càng là tay chân lanh lẻ đem đồ vật dọn xuống dưới, lại cầm chút kẹo tử kia nhìn náo nhiệt người. Người chung quanh nhìn lên, nhìn diễn còn có thức ăn, lập. Tự đều cao hứng đến không được. Có mấy cái nghĩ sao nói vậy, còn liên tiếp nói, về sau có chuyện gì liền chi cái thanh, các nàng có thể làm được đến liền tuyệt đối sẽ không chối từ. Đương nhiên, trường hợp lời nói nghe một chút liền hảo, cửa người cười ha hả đều rời đi, Lâm Nguyệt nương các nàng mới tính sống yên ổn xuống dưới, nhìn thời điểm không coi là sớm, Lưu thị chạy nhanh đi nhà bếp đào nửa cái muỗng bắp cha bắt đầu thu sết nổi lên chảo cơm, một cái cải trắng một, cái củ cải điều, hơn nữa chỉnh chén bắp cha cơm, tuy rằng đơn giản khá vậy có thể lấp đầy bụng. Rốt cuộc là gà đi ra ngoài khuê nữ, trời tối cũng không hảo lưu người, cho nên qua loa điền no rồi bụng. Triệu Thiết Ngưu liền mang theo tức phụ rời đi, bị đưa về nhà mẹ đẻ Phạm Thị, vừa mới bắt đầu trong lòng còn thấp thỏm bất an thử. Bất quá cũng may lão nhị Lâm Tài thành 3 ngày 2 đầu đến xem nàng, tuy rằng mỗi lần đều sẽ tới đòi tiền, nhưng chung quy là niệm nàng. Hơn nữa, Trương Thị ở một bên lấy lòng, cho nên ở nhi tử kêu khóc muốn chết muốn sống nói bán khuê nữ cũng không để thượng chướng thời điểm, nàng trong lòng cũng là không dễ chịu thực. Mặc kệ nói như thế nào, Về sau còn muốn dựa vào Lâm Tài Thành cho nàng dưỡng lão tấm trung đâu? Huống chi nghe nói nàng nhất đau lòng đại tôn tử gỗ dầu kết cục khảo thí, chính là bởi vì trong nhà chuyện này phân tâm, làm thi rớt, ngay cả Lý Gia thôn cái kia không bằng hắn chăm chỉ nhà A Nhi tử đều. Được cái tú tài đâu? Nghĩ vậy, nàng liền cảm thấy không thể không lôi kéo một phen lão nhị ra. Này không, thừa dịp nhà mình huynh đệ cùng vợ của huynh đệ không ở, nàng trọng kêu Lâm Tài Thành vào nhà tìm kiếm một hồi sau, liền ở tự mình mang về tới phá xiêm y lấy ra một nén bạc. Đây là lúc trước đại ca ngươi ra nhường cho cha ngươi mua thuốc xem bệnh cấp tiền, còn có chút là phân ra thời điểm ta trộm tàng. Nguyên bản nghĩ còn có thể quá toàn ra người, trong tay nhiều ít. Đến chừa chút. Phạm Thị nói còn chưa nói tận, Lâm Tài Thành liền một phen ôm trầm bạc, cặp kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiền mắt, liền kém phát sáng. Nghĩ nhà mình hạt tuyết bị nói cho một cái ngốc tử đương tức phụ, thay đổi sáu lượng nhiều bạc, tức phụ lại từ nhà mẹ đẻ thấu bốn năm lượng, hơn nữa bán trong nhà đồng ruộng đổi hơn 22, còn có trong nhà tòa nhà cũng là giá trị chút tiền. Như vậy tính xuống dưới, hắn nương móc ra tới năm lượng tiểu nén bạc. Đến thành có thể có có thể không, dù sao đối gán nợ cũng không có bao lớn tác dụng, còn không bằng làm tự mình cầm đi gỡ vốn đâu. Nghĩ đến đây, hắn liền gấp không chờ nổi đem tiền xuỵ đến trong lòng ngực, ân ân a á, á ứng thừa phạm thị thuyết giáo. Bất quá tâm tư sáng trong người đều có thể nhìn ra tới, chỉ sợ hắn là vào tai này ra tai kia, căn bản hoàn toàn đi vào tâm. Lão nhị, để sạch nợ ngươi liền cùng ngươi tức phụ hảo hảo sinh hoạt, trong đất việc nhưng đừng hoang phế, có 3 năm 2 năm, còn sầu có thể bị đói, đến lúc đó lại cấp hạt tuyết tìm kiếm hảo nhân ra, làm thông gia giúp đỡ điểm còn có thể vây khốn ngươi. Phạm Thị lôi kéo Lâm Tài thành cánh tay giận giò nói, liền tính hạt tuyết nhà chồng không cái bản lĩnh, kia không phải còn có gỗ dầu sao? Chỉ cần gỗ dầu thành tú tài, lại thi đậu cử nhân, kia đã có thể có thể làm quan. Đừng nói kia toàn gia Bạch Nhãn Lang, liền tính là Lý Chính Thái công nhưng đều đối với chúng ta cung cung kính. Kính lạc. Hiện tại Phạm Thị còn không biết nàng một lòng thiên hướng nhi tử. Sớm đem nàng bảo bối cháu gái bán cái giá tốt, càng không biết phân ra đến đồng ruộng, chính là một chút không còn, mà gỗ dầu từ khi khảo tú tài sau khi thất bại, càng là bị không ít người nhìn chê cười. Đặc biệt là trong thôn những cái đó không quen nhìn hắn mỗi ngày lỗ mũi xem người cao ngạo kính nhi hậu sinh, thấy hắn không phải lãnh chào chính là nhiệt phúng, hoặc là chính là phun hai nước bọt. Mắng liệt vài câu. Hiện tại Lâm Gia Minh nào còn dám tùy tùy tiện tiện ra cửa a, chỉ có thể lừa mình rối người nói một câu, muốn sống yên ổn đãi ở học đường một lòng đọc sách thánh hiền, hả về sau quang tông rượu tổ, cũng chỉ có rảnh rỗi thời điểm, tụ tập học đường không nghe nói nhà hắn những cái đó sốt ruột chuyện này người, nói chút đại bá ra lại nói, sinh sôi đem Lâm Đại Dũng người một nhà nói muốn nhiều bất kham có bao nhiêu bất kham. Ngẫu nhiên về nhà, nhìn thấy hắn cha luôn là lén lút từ trong nhà quay cuồng đồ vật, hắn cũng cảm thấy thực không mặt mũi, nhưng kia rốt cuộc là thân cha, hắn cũng chỉ có thể ở cha mẹ tiếng ồn nào chung, nói vài câu không tiền đồ không bản lĩnh. Tưởng hắn hiểu biết chữ nghĩa vẫn là đứng đắn học sinh, phàm là sinh ra ở hảo một chút nhân gia, sao có thể thành hiện giờ bộ dạng? Không chừng đã sớm thăng chức rất nhanh, áo gấm về làng. Biết chi tiết học sinh, căn bản khinh thường phản ứng hắn. Có đôi khi thấy hắn Cũng sẽ sớm liền trốn tránh đi rồi, sợ bị này không ra mặt người dính chọc phải một thân tao. Bất quả hắn cũng là châu chấu sao thu, nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Này không, lâm tài thành từ phạm thị kia lau quát ra cuối cùng một chút bạc, đã có thể lại vào sòng bạc. Đều nói đánh bạc sẽ nghiện, lời này một chút không giả, nguyên bản chỉ là chơi cái tiểu bài, chơi cái xúc sắc. Nhiều nhất chính là mấy văn tiền mấy văn tiền tiểu đánh tiểu nhau hắn, hiện giờ tới rồi trên chiếu bạc cũng sẽ đỏ mắt hạ chú, đặc biệt là lúc ban đầu hưởng qua vài lần ngon ngọt, hơn nữa tổng có thể thấy cái nào vận may tốt tiểu vô lại, lấy vốn nhỏ đánh cuộc to được không ít bạc đi, tóm lại ở khai qua mấy cục lúc sau, trong tay năm lượng bạc đã có thể thua cái sạch sẽ, bị đem đánh ra tới, liền vài thô áo ngoài đều bị lột lâm tài thành, chỉ có thể liếm mặt đi tư thuộc tìm nhà mình nhi tử, đánh cuộc nghiện thượng thân, hắn nào còn nhớ rõ nhi tử có xấu hổ hay không mặt a dù sao tìm được tiền tới gỡ vốn, về sau làm những cái đó chê cười tự mình người đều hổ thẹn, làm cho bọn họ biết, hắn cũng là có bản lĩnh người, lúc này mới tính hảo. Bạch, tự nhiên là không muốn. Hắn thậm chí liền tư thục môn cũng chưa bước vào đi, đã bị người đương khất cái giống nhau oanh đi rồi. Chỉ là lúc gần đi chờ, hắn trong miệng kêu gào gỗ dầu gỗ dầu, rốt cuộc cũng làm không ít người khinh thường nổi lên Lâm Gia Minh phu tử càng là tìm Lâm Gia Minh tới, tận tình. Khuyên bảo thuyết giáo một phen, đại thể chính là nhi không chê nương xấu, cậu không chê ra bẩn. Quả đen còn biết phụng dưỡng ngược lại, huống chi là đọc sách thánh hiền học sinh. Này thật đúng là tao Lâm Gia Minh không biết nên bãi cái gì biểu tình hảo, cuối cùng chỉ có thể một mặt cùng phu tử nói không ít lời hay, xem như lừa gạt đi qua, chỉ là còn ở tư thuộc trốn tránh hắn lại không biết. Hiện giờ trong nhà sớm bị muốn nợ thúc dục chướng vô lại tạp cái nát như nguyên bản. Ở đuổi bọn hắn ra tòa nhà thời điểm, những người đó cũng làm muốn cướp cái kia còn không có một vòng hài tử bán tiền, nhưng Trương Thị rốt cuộc là làm nương, cũng không biết từ đâu ra sức mạnh liều mạng cầm dao phay chém lung tung, đều nói chơi hoành sợ không muốn sống, này không, mấy cái vô lại hùng hùng hổ hổ khóa lâm gia nhà cũ đại môn vòng quanh Trương Thị trốn rồi cái thật xa. Trương thị cũng không phải cái ngốc, lúc trước tuy rằng nói là cái nhà mẹ đẻ mượn tiền, nhưng nàng cũng không đều lấy ra tới. Hơn nữa mấy năm nay nàng tư tạng, ít nói cũng có mấy lượng đâu. Nếu Lâm Tài Thành tâm lớn, dứt khoát nàng liền vỗ vỗ mông mang theo nhi tử về nhà mẹ đẻ đi. Cứ như vậy, một thân là thương, lại chật vật lại mất mặt Lâm Tài Thành trở về thôn liền không nhà để về, lại đi cha vợ ra tìm tức phụ đi, liền môn cũng chưa đi vào đã bị người thả chó cắn. Hạ quyết tâm, hắn dứt khoát lại cầm Phạm thị bán mình khế đương tiền đặt cược, đến nỗi bán mình khế. Từ đâu ra, một cái nhi tử làm sao có thể làm nương chủ, này tự nhiên liền phải xem sòng bạc thủ đoạn. Phạm thị Tẩu Tử thấy mấy ngày nay, Phạm thị chỉ ăn không ra, còn tổng ma kỳ làm cho bọn họ giúp đỡ nàng kia không lương tâm con thứ hai. Kia Tẩu Tử tự nhiên là không vui, huống chi Lâm Tài Thành mỗi lần nhưng đều là không tay tới, đi thời điểm còn phải từ nhà bếp thuận đi chút thức ăn, làm nàng trong lòng đã sớm bất mãn thực, lại sao có thể sẽ hảo tâm đi quản. Nàng liền Không rõ, Phạm thị là loại cái gì ta, lại hiếu thuật lại thành thật lão đại, sao liền thành miệng nàng Bạch Nhãn Lang, dịu ngoan hiền huệ Lưu thị, thế nào liền trọc nàng một ngày tam đón mắng Bạch Hồ tinh tới rồi phía sau, này nhà mẹ đẻ tẩu tử dứt khoát làm nàng một người ở hậu viện trong phòng nhỏ đánh hỏa sinh hoạt, mặc cho ai cũng không hề hầu hạ nặng, nhiều lắm chính là qua cái 10 ngày qua đi cho nàng đưa một hồi lương thực. Cũng chính là như vậy, nguyên bản trong lòng có khí phạm thị, sinh sôi bệnh hà không được giường đất ăn không đến cơm, còn không có người phát hiện đâu. Mới vừa vào Đông Thiên nhi chính là lãnh thực, cố tình nàng đói bụng không yết nhật tử, trên người cũng mệt mỏi Trong phòng nước tiểu buồn cũng không đổi quá, hôn căn nhà nhỏ đều là mùi hôi hun thiên, bởi vì ban đêm không kịp hạ giường đất, không thiếu được sẽ đem dơ bẩn vật lọng tới trên giường đất, điểm chăng thật là lại sú lại dơ. Chờ đến Phạm Gia Môn đương gia tẩu tử. Nhớ tới đi xem nàng thời điểm, tiến phòng đã có thể thiếu chút nữa bị hôn ngất xỉu đi, mà Phạm thị càng là trợn trắng mắt, có tiến khí nhi không có hết giận nhi, bộ dáng có thể so lúc trước Lâm lão hán thảm không ít. Thiện ác có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Trong thôn đại phu cấp đem mạch, trực tiếp phe phẩy đầu làm chuẩn bị hậu sự đi. Có đại sự xảy ra nhi, mặc kệ phạm gia tẩu tử huynh đề có cảm thấy hay không đối lý, này phạm thị mấy đứa con trai như ưng. Đến thông chi đâu, chỉ tiếc, lâm đại dũng tới, lại không vào nàng mắt, liền tính đến lúc này. Nàng còn mắt trông mong mong chờ tự mình thân thủ nuôi sống vài thập niên con thứ hai cùng Tôn Tử nhóm. Lâm Đại Dũng thở dài, trầm mặc đứng ở một bên thượng, nhìn đến lúc này, còn đang nói hắn là cái tuyệt hậu phạm thị, trong lòng cư nhiên một chút khổ sở hoặc là ủy khuất đều không có. Có lẽ về điểm này ai nấy cùng hiếu thuật, đã bị ma diệt cái sạch sẽ, hiện giờ hắn mắt lạnh nhìn, liền cùng xem chàng chê cười giống nhau. Bên ngoài sắc trời tối sầm, Lâm Tài Thành vẫn là không có tới. Phạm Thị cũng không kính nhi lẩm bẩm, ngay cả ngực Phật phòng đều có chút nhìn không thấy. Nguyên bản còn thất hồn lạc phách lão phụ nhân, liền như vậy thở hổn hển hai khẩu khí nhi, lẩm bẩm mà nói bao ưng đóng mắt. Phạm Thị dù sao cũng là bị hưu bỏ về nhà, cho nên phát tang tự nhiên cũng là ở Phạm gia nhà cũ. Này không phải cái gì hỉ tang, hơn nữa chuyện này không sáng rõ. Cho nên Phạm gia chỉ là thông tri bổn ra mấy cái thân cận thân thích, đến nỗi Lâm gia bên kia lại là một cái cũng chưa thông báo, chờ đến tang sự xử lý lên thời điểm, Lâm Tài Thành cùng Lâm Gia Minh mới đến chàng. Nhìn lên Lâm Đại Dũng mặc áo tang quỳ hối quan tài đằng trước, hai người lại là kêu khóc lại là làm ầm ĩ làm hắn còn người. Trong miệng càng là nói, hắn nương là bị Lâm Đại Dũng hai vợ chồng tức chết, đi oan uổng. Tóm lại, hảo hảo phát tang lại thành Lâm Tài. Thành Thảo muốn Phạm Thị lưu lại tài vật địa phương, đến phía sau, hắn càng là nói không lựa lời, bắt được ai cắn ai, làm Phạm gia trẻ tuổi người đều nhìn không được khí huyết dâng lên, trực tiếp kéo hắn ném ra thôn. Nhưng thật ra Lâm Gia Minh thông minh một hồi, quỳ gối Phạm Thị trước mộ khóc thương tâm, chỉ tiếc, nhìn thấu bọn họ nhị phòng bản tính Lâm Đại Dũng, lần này là một chút không có mềm lòng bị đuổi đi lâm tài thành trong lòng hận lợi hại, chỉ là lại thế nào, hắn hiện giờ cũng không thể không thừa nhận, tự mình liền cùng cái tang gia khuyễn giường như, tức phụ cùng hai cái tiểu nhi tử không nhận tự mình, khuê nữ bị thương tâm, gả cho cái kia ngốc tử Nhật tử cũng là khổ sở thực. Đại nhi tử trong lòng đối tự mình tất cả đều là hoán giận, duy nhất bất công tự mình mẹ ruột cũng không có. Hắn nhưng thật ra quang côn, cảm thấy Nhật tử thành như vậy, cũng không có gì đáng sợ. Nhưng sòng bạc bắt được chính là một trương người chết bán mình khế. Lại như thế nào sẽ phóng đến qua hắn? Phạm là có người nhìn thấy hắn xuất hiện, nhất định là một trận tay đấm chân đá. Mặc kệ hắn như thế nào biết vậy chẳng làm, cũng chưa cơ hội lại trọng tới. Lúc sau cũng không ai để ý hắn đi nơi nào, càng sẽ không có người biết, hắn có phải hay không bị muốn nợ giết chết. Không nói Phạm thị không nhiều thế lương, mà Lâm Đại Dũng lại là lấy tâm tình gi hồi ra. Đương nói Lưu thị, lúc này chính là nhạc không khép miệng được, khuê nữ chính là mang tin tới, nói là có thân mình đâu, này thêm dân cư chuyện này, mặc kệ để chỗ nào đều đáng giá ăn mừng a. Vốn đang có chút khó chịu Lâm Đại Dũng được tin, trong lòng kia một tia không thoải mái đã có thể trực tiếp bị thổi tan, liên tiếp thúc dục Lưu thị này đương nương đi xem, bởi vì là vào đông, lại đến nông nhàn thời điểm, Cho nên đại gia ban ngày chính là cầm việc may vá nhi xuyển môn nghỉ ngơi. Này không, sáng sớm thời điểm, Trịnh Tẩu tử cùng dư gia tức phụ liền kết. Bạn tới lao việc nhà, Lâm Nguyệt nương cười đem người nghênh tiến chính ốc, sau đó thiêu chút nước ấm đoan đi vào. Cũng chính là cái này công phu, nhân duyên luôn luôn thực tốt, Trịnh Tẩu tử liền lôi kéo Nguyệt nương trêu đùa lên. Cũng may Nguyệt nương cũng không phải cái xấu hổ, thoải mái hào phóng cùng người ta nói khởi lời nói. Vài người ngồi ở trên giường đất nói lời này, thuộc hạ cũng việc cũng một chút không chậm trễ. Nguyệt nương đầu tiên là phụm dưỡng chú thị uống. Thu, chờ dọn dẹp hảo xong, mới cầm khâu vá đến một nửa da lông cái bao đầu gối ở chính ốc ngồi xuống. "Gì? Nguyệt nương đây là phụm cái gì đâu?" "Thật ra chưa thấy quá a." Trịnh Tẩu từ nghiêng đầu ngó thấy Nguyệt nương trong tay đồ vật, nói là ngoan tụ, nhưng nhìn cũng không giống, phía sau còn mang theo dây cột Hiện tại tựa hồ còn ở chú ế nút bọc đâu, dư tẩu tử thấy, cũng buông trong tay kim chỉ nhìn lên, còn đừng nói, như vậy một để sát vào, nàng thế nhưng nghe thấy được. Chút dược hương mùi vị, riêng là người trong chốt lát, nàng cũng cảm thấy trong bụng ấm áp, thiên nhi lạnh, vào đông sợ ta nương chân cẳng bị cảm lạnh, này không cần phao chế quá ra lông phùng cái cái bao đầu gối, trở lại quá chút thời gian hạ tuyết, làm ta nương mang ở đầu gối chính là ấm áp lại lưu thông máu. Lâm Nguyệt Nương dùng nha xả cắt đứt quan hệ, cười nói, "Tẩu tử nếu là muốn làm, cũng là có thể, dùng rắn chắc một ít bố, hơn nữa chút bông cũng đúng." Trịnh Tẩu tử, cùng dư tẩu tử nghe xong lời này, đều có chút vui sướng. Nhà ai trong viện còn không có cái lão nhân a, tuổi lớn, sợ nhất nhưng còn không phải là vào đông khớp xương bị cảm lạnh, thành túc thành túc ngủ không được dạ. Nếu là Nguyệt nương này tức phụ biện pháp thật dùng được, các nàng cũng sẽ không tỉnh mua tân bông như vậy mấy văn tiền. Tuy rằng cũng không làm gì việc, nhưng không trong chốc lát Lâm Nguyệt nương liền cảm thấy eo đau bối đau, mau buổi trưa thời điểm, nàng nấu cơm đều cảm thấy mệt mỏi, cũng may chú thị nhìn ra không thỏa đáng, tưởng nhi từ ban đêm không cái tiết chế nháo đến tức phụ bị mệt, cho nên chạy nhanh đuổi Nguyệt nương về phòng nghỉ ngơi. Nàng tắc đi nhà bếp chuẩn bị khởi cơm tới chỉ là chờ đồ ăn hảo, đi đào đất hầm Triệu Thiết Ngưu cũng đã trở lại, bọn họ mới phát giác không ổn. Rốt cuộc liền tính lại mệt, Nguyệt Nương cũng không nên liền cơm đều không ăn một ngủ, cùng Siem Y bọc chăn ngủ như vậy thuộc a. Ngay cả chú thị tới kêu nàng, cũng bất quá là ân ân hai tiếng, lại là động cũng chưa động. Chú thị trong lòng cũng là có chút sốt ruột, nàng là người từng trải, tự nhiên biết phụ nhân nếu là điều dưỡng không hảo thân mình kia chính là không hảo mang thai. Lập tức nàng liền đem nhi tử gọi vào chính ốc của trách lên, đơn giản là nói làm hắn tiết chế điểm, đừng không cái đúng mực bị thương tức phụ thân mình. Đường nương vì chuyện này thuyết giáo nhi tử, trực tiếp đem Triệu Thiết Ngưu biến thành đỏ thẫm mặt, bất quá niệm khởi tức phụ mỏi mệt thần sắc, hắn vẫn là gãi gãi đầu đồng ý. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi xem Nguyệt nương, nếu mệt còn hảo, nếu là thực sự có nào không thoải mái nhưng được ngay tìm người nhìn xem đâu. Nàng hàng năm thân thể ốm yếu, rốt cuộc cũng có lúc trước tiểu bệnh kéo lâu lắm duyên cớ, bởi vì cái này mệt mỏi nửa đời người, nàng tự nhiên không nghĩ con dâu cũng chịu này phân tội. Triệu Thiết Ngưu bưng nước ấm cùng cháo vào nhà, nhìn Tức phụ sắc mặt có chút trắng bệch, hắn cũng là đau lòng không được. Tiến đến phía trước, liền chăn dẫn người đem Tức phụ mang tiến trong lòng ngực, hắn cẩn thận duỗi tay sờ sờ Tức phụ cái trán thoang có chút nóng lên, lúc này còn nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, dính dính nhớp. Tức phụ, ngươi nào khó chịu? Nếu không ta đi kêu đại phu. Triệu Thiết Ngưu một lòng cao cao huyền, hắn gặp qua nhà mình Tức phụ đánh đá bộ dáng, kiều tiểu bộ dáng, lại trước nay chưa thấy qua nàng như. Vậy tiểu tụy liền mắt đều lườ đến mở to bộ dáng. Lâm Nguyệt nương sốc lên mí mắt, túm quá hán tử kia tay phóng tới trên eo, không có việc gì có thể là mấy ngày hôm trước không ngủ hảo, mệt mỏi điệp. Tráo mùi hương thổi qua tới, nhưng nguyên bản còn có chút bụng đói kêu vang nguyệt nương nghe thấy tới, giả dầy thế nhưng ngăn không được phát lên một trận ghê tởm. Triệu Thiết Ngưu thấy tức phụ sắc mặt hảo một ít, cũng có sức lực, lúc này mới nhớ tới bưng tới cơm. Hắn chạy. Nhanh đem tức phụ phù chính dựa vào thả kim tiêm giường đất trên tủ, sau đó cầm chén đũa bày biện hảo. Lúc này mới vụng về duỗi tay muốn đi uy tức phụ ăn cơm. Kia chân tay vụng về bộ dáng, hơn nữa hắn chắc nịch cao lớn thân hình, đích xác rất có hỉ cảm. Nhưng hiện tại Nguyệt nương lại là không rảnh lo này đó, một trận ghê tởm đỉnh nàng mắt đều có chút say xe. Duỗi tay đẩy ra ngồi ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng nam nhân, nàng trực tiếp bò ở giường đất biên liền phun ra cái trời đất. Tối tăm, theo lý thuyết, phun thành như vậy, thế nào cũng đến càng suy yếu mới là Nhưng Nguyệt Nương lại cảm giác phun xong rồi, trên người thế nhưng nhẹ nhàng không ít, ngay cả đồ ăn cũng nhiều ăn nửa chén. Có thể là bị dọa tới rồi, chờ Nguyệt Nương ăn uống no đủ, Triệu Thiết Ngưu chết sống không cho nàng đi thu thập. Càng là ở Tức Phụ xuống đất nhảy nhót nói không có việc gì thời điểm, còn một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Tức Phụ, ngươi trước nghỉ một lát, đợi lát nữa ta đi thôn đầu tìm trong thôn đại phu cho ngươi hảo cái mạch ta trong lòng cũng có thể kiên định không phải. Triệu Thiết Nưu nắm tức phụ tay, trong lòng một trận lo lắng, thấy này Đậu Man Nưu kiên trì, Nguyệt Nương cũng không nói cái gì nữa, cười đồng ý. Sau đó nhìn hắn từ kia đi quét chút thổ trở về thu thập trong phòng, tự mình tác dựa vào giường đất trên tủ nghỉ ngơi. Mỗi nửa khắc chung công phu, đại phu đã bị tỉnh tới. Nhìn kia đai buộc trán đầu mồ hôi mỏng bộ dáng, chỉ sợ là nam nhân nhà mình thúc dục nóng nảy chút Trong đồn điền đại phu là thượng chút tuổi, lúc trước cũng ở y quán ngồi khám, sau lại nghe nói là chọc người nào mới trở lại tiểu sơn thôn. Bất quá, kia y thuật lại là tốt. Lão đại phu làm được trường ghế thượng, cấp nguyệt nương xem mạch. Vốn dĩ bị người trẻ tuổi thúc dục chạy một đường, hắn còn tưởng rằng người bệnh có cái gì đại bệnh trạng, nhưng hôm nay nhìn lại nghe Thiết Ngưu đứa nhỏ này nói cái gì phun không phun. Hắn trong lòng cũng liền có đế nhi chỉ sợ là cọc chuyện tốt nhi đâu, chú thì ở một bên trên mặt cũng mang theo chút không khí vui mừng nhi, bất quá do dự cũng là có, ấn bệnh trạng cùng nhật tử, con dâu rất có thể là có thân mình, nhưng là nàng rốt cuộc cũng lấy không chuẩn, tự nhiên không hảo nói thẳng ra tới, vạn nhất nếu là không có, chẳng phải là không vui mừng một hồi. Tinh tế hào trong chốc lát mạch, lão đại phu mới loát dâu bạc bắt tay thu hồi tới, trên mặt càng là Mang theo nồng đậm ý cười nói, xem ra hôm nay muốn uống nhà ngươi một chén nước đường hiểu rõ. Lời này vừa ra, chú thị còn có thể không rõ. Xem kia mi rác đều nhạc mau bay lên tới đâu. Mang theo vui sướng cùng vui mừng, nàng thế nhưng không nhìn xuống đỏ hốt mắt. Triệu ra tẩu tử, ngươi này tức phụ là cái có phúc, đây là có hỉ, đại khái có hơn một tháng. Lão đại phu cười tủm tỉm nói, chất tức thân mình đáy đánh hảo các ngươi liền chờ sang năm ôm đại béo tiểu tử đi. Bất quá sau này hoạt huyết hóa ứ dược vật chính là thiếu chạm vào, phụ nữ có mang nhưng đến kiêng kỵ điểm. Liền tính là nhìn quen sinh từ đại phu, cũng là càng hy vọng kinh tự mình tín hiệu ra hỉ mạch, cho nên thu mạch gối liền bắt đầu tinh tế giao phó. Đặc biệt là tiền tam tháng nhưng đừng quá quá mệt nhọc, nếu là có thể, tốt nhất làm hai vợ chồng tách ra ngủ. Lời này nói mịt mờ, Nhưng Lâm Nguyệt Nương lại không ngốt, lại nói như thế nào, lão đại phu đều là cái người ngoài, chỉ sợ là nhìn ra mấy ngày hôm trước kia Mãn Ngưu làm ầm ĩ tàn nhẫn. Nàng đỏ mặt oán trách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn đột tự cao hứng, đầy mặt kinh hỉ, mắt thấy liền vui sướng tìm không thấy Bắc Thiết Ngưu. Nàng trong lòng cũng chợt dấy đều là mềm mại, từ đây, ở cái này thời không, liền có một cái cùng nàng huyết mạch tương liên nhân nhi nhìn bị ngập trời vui sướng bao phủ Triệu Thiệt Ngưu, lại nhìn nhìn hắn kia choáng váng giống nhau run rẩy tay không biết nên hướng nào phóng bộ dáng, chú thị chạy nhanh đi thiêu thủy bát chén đường đỏ trứng gà tới chiêu đãi đại phu. Lâm tặng người ra ra cửa thời điểm, nàng lại tắc mấy cái trứng gà qua đi, xem như mệt mỏi nhân gia chạy này một chuyến. Trong phòng không có người, Triệu Thiệt Ngưu mới đem đỏ mắt nguyệt nương ôm đến trong lòng ngực, cẩn thận làm nàng dựa vào tự mình ngực thượng cả người đều kích động không biết nên nói cái gì hảo, nếu có thể nhảy bắn lên, chỉ sợ hắn đến đem nóc nhà đều cấp chọc thủng. Được rồi, bao lớn người, cũng không sợ người chê cười. Lâm Nguyệt Nương nhìn trước mặt cái này hán tử, kia hắc ỉu tuấn lãng trên mặt đều nổi lên hồng quang, nhìn kia miệng liệt đều khai xẻ tà, cảm nhiễm nàng đều nhìn không được kích động lên. Ở tân phòng cửa sổ phía dưới đứng một lát, chú thị cũng là lại khóc lại cười thẳng đến thấy trong phòng kia hai vợ chồng ghé vào cùng nhau nói lên trong lòng lời nói, nàng mới đi dọn dẹp chút hoàng đường giấy cùng hương nến. Ra cửa, nàng tuổi trẻ thời điểm liền thủ quả, nhiều năm như vậy lại khổ lại khó cũng chưa nghĩ tới về nhà mẹ đẻ tìm huynh đệ tiếp tế, càng không dựa vào nhà mẹ đẻ đại ca ý tứ tái giá, bằng chính là cùng Triệu lão tam kia phân tình nghĩa. Năm đó, nếu không phải hắn, chỉ sợ tự mình cũng sống không đến hiện giờ năm đầu. Nghĩ tuổi trẻ thời điểm, nàng hoài thiết ngưu phản ứng đại cái gì đều ăn không đến trong bụng, cái kia hán tử mỗi ngày trừ bỏ đi núi sâu săn thú chính là đi trấn. Trên cho người ta khiêng đại bao kiếm tiền, liền vì làm nàng ăn chút tốt, có thể lưu lại một ngụm làm một ngụm. Sau lại vì không cho nàng ở tiểu phá trong phòng ở cư, hắn càng là cùng tiêu cục chạy những cái đó không ai nguyện ý đi thâm sơn cùng cốc đưa tiêu. Mặt sạch sẽ trên mặt nước mắt Chú thị liền dựa vào đơn sơ không chớp mắt mộ phần thượng rong rải mấy năm nay trong nhà chuyện này, nói nhi tử hiếu thuận, nói tức phụ bản lĩnh, nói trong nhà nhật tử càng ngày càng hợp ý. Bởi vì nguyệt nương có thân mình, hơn nữa trong nhà xem như có một môn kiếm tiền nghề nghiệp, cho nên chú thị liền thương lượng làm thiệt ngưu đi mua chút tiên thịt heo, lại mua một túi bạch diện, không thể sợ tiêu tiền, nhưng phàm là có thể dưỡng thân mình đồ vật, liền một cổ náo cấp mua trở về. Nguyệt Nương đã biết, cũng không có ngăn chở, rốt cuộc thân là hiện đại người nàng trong lòng rõ ràng, có hoa chỉ có mẫu thân ăn được uống hảo, hải tử mới có thể càng khỏe mạnh, nàng. Nhưng không nghĩ tự mình tâm tâm niệm niệm hải tử, về sau khốt xấu như xài, người một nhà nói nói cười cười, nhưng xem như có đối tân sinh mệnh hy vọng, ngay cả trong nhà nuôi nấng 3 năm nhiều chính đẻ trứng lão gà mái, cũng bị chú thị bắt được làm nhi tử giết, đẻ trứng gì đó nào có con dâu cùng tôn tử quan trọng đâu. Chờ rản sếp hảo trong nhà, Triệu Thiết Ngưu đã có thể tròng lên xe bò hướng trong thị trấn đi. Hắn làm một khắc cũng chờ không được, nên mua đồ vật phải sớm cấp. Tự phụ đặt mua thượng. Nguyệt Nương có phụ nữ có mang về sau, nhưng thật ra không có thích ngủ cũng không có làm ầm ĩ khó chịu, chỉ là ăn uống hảo rất nhiều, hơn nữa khẩu vị cũng thay đổi rất nhiều. Cũng may chú thị cùng Triệu Thiết Ngưu không chê nàng phá sản. Tổng hội tận lực dựa vào nàng lăn lộn, nếu thiếu gia vị cũng sẽ tử thiết ngưu vội vàng xe đi trong thị trấn mua, đặc biệt là chu thị, hiện tại chính là nhạc a thực, thậm chí liền trên người ốm đau đều như là không. Thuốc mà khỏi giường như liền tính mỗi ngày đại dậy sớm tới giao chào nấu cơm, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chữ bỏ thân thể ốm yếu, chu thị kỳ thật là cái hiền lành lại hiền huệ phụ nhân. Ở con dâu trước mặt Trường này cũng không nghĩ tới đắn đo hoặc là nổi bật, thậm chí còn có chút bệnh vực người mình, nghe không được người ngoài nói nguyệt nương không phải, liền tính là lão tứ gia Bạch thị, lúc trước cũng bị nàng nhiều lắm vài câu khó nghe, bởi vì có thai, Triệu Thiết Ngưu làm một chút không cho nguyệt nương lại lăn lộn mua mặt chuyện này, càng đừng nói là khâu vá xiêm y làm đêm trăn, nhưng nông thôn mới vừa có thân mình phụ nhân cũng là có nói, không hảo lại đi nhà người khác xuyên môn. Chú thị tự nhiên liền lo lắng nguyệt nương nhàn nhảm chán, cho nên liên can song sống, nàng liền đè ép nguyệt nương ở chính ốc trên giường đất nói chuyện, hoặc là đắp chăn lau những ngày trong quá khứ. Có cái chi kỳ chưởng bối ở một bên đè điểm, hơn nữa thiết, như là cái đau người, nguyệt nương sắc mặt chính là một chút không có bởi vì mang thai biến kém, ngược lại là bởi vì ăn uống hảo, dinh dưỡng đủ, lúc này nàng cả người đều có vẻ mặt mày hồng hào riêng là bạch diện gạo kê cùng trứng gà ăn tuy rằng là tốt, khá vậy không chịu nổi không cái tư vị a. Không quá 2 3 ngày, nguyệt nương ăn liền không tận hứng, chỉ cảm thấy nhập miệng đồ vật đều nhạt nhẽo thực. Hôm qua nửa đêm, cũng không biết kia cắn kinh đáp sai rồi, Lâm Nguyệt. Nương nửa đêm tỉnh liền ngủ không được, mãn đầu óc đều là mì chua cay hương vị. Cái loại này chảo gan cào phổi tưởng a, chỉ câu Lâm Nguyệt nương chỉnh túc ngủ không được. Ngay cả cảm giác hô hấp đều là cái loại này lại toan lại cay lại hương hương vị, nếu là nhân tiện quấy điểm toan đậu quay hoặc là dùng toan đậu quay xào cái tiểu lát thịt, đã có thể mỹ phiên. Ban đêm mất ngủ, dậy sớm nguyệt nương tinh thần tự nhiên không tốt, ngay cả uống ăn cơm đều là hứng thú thiếu thiếu. Cũng chính là làm trò chú thị mặt, sợ nàng lo lắng, nguyệt nương mới miễn cưỡng ăn một lát. Có lẽ chú thị còn nhạt không cái phát hiện Nhưng Triệu Thiết Ngưu nhưng nhìn ra tức phụ ăn cơm khi phát ngốc bộ ráng, thu thập xong nhà bếp, chú thị lau khô tay, lại hợp lại tóc, dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề, suy sụp phía trước trà lau sạch sẽ rổ liền ra cửa. Hôm nay trong thôn có nhân ra làm hỷ sự này, theo lý nàng cũng nên đi tùy cái phần tử, hạ cái vui mừng. Một hồi phòng, Triệu. Thiết Ngưu chạy nhanh truy vấn tức phụ làm sao vậy, hắn là sợ Nguyệt Nương có cái tốt xấu hoặc là không hài lòng ta muốn ăn mì chua cay, yếm đậu que, còn muốn ăn ớt cay thịt tim mật. Nguyệt nương phiết miệng, tổng cảm thấy trong lòng quấy ủy khuất. Kỳ thật nàng không phải làm ra vẻ tiểu tức phụ, khá vậy không biết vì sao, mấy ngày nay càng ngày càng dễ dàng ủy khuất, thường thường còn phải lăn lộn một chút cái này hán tử mới thoải mái. Tức phụ, lúc này nhưng mua không. Đậu que, nếu không trong chốc lát ta liền hướng trung tướng yếm điểm cải trắng. Chờ thêm cái răm ba bữa là có thể ăn. Triệu Thiết Ngưu cũng không nói hắn tức phụ khó chơi, thẳng hống người đi rồi vài bước tiêu thực nhi. Chỉ là tức phụ, kia mì chua cay là cái gì thức ăn? Trong thị trấn nhưng thật ra có miến, nhưng đều là hầm nồi to đồ ăn thời điểm phóng, còn có phấn chứng viên, nhà ta ăn Tết thời điểm cũng làm quá. Mặc kệ Lâm Nguyệt nương hình dung như thế nào, Triệu Thiết Ngưu chính là nghĩ không ra đó là cái cái gì đồ vật ăn ăn qua miến, nhiều lắm là cùng cải trắng thịt heo hầm đến cùng nhau, thơm ngào ngạt liền thượng màn thầu, đã xem như mỹ vị. Đến nỗi lại toan lại cay nấu miến, chẳng lẽ là nhiều phóng chút ớt cay. Thấy Triệu Thiết Ngưu nói nửa ngày, tất cả đều là thả ớt cay mì phở hoặc là hầm đồ ăn, căn bản liền không biết mì chua cay việc này nhi. Lâm Nguyệt Nương cũng lười đến lại rong dài, nhưng không đã thèm nàng già dài lại. Không qua được đều biết thai phụ muốn ăn cái gì, thường thường là không cái lý do không cái dấu hiệu, mà hiện tại Nguyệt Nương đều ăn không đến, đã có thể càng thêm niệm lên. Nghĩ tới nghi lui, nàng liền biết, chỉ sợ đến tự mình động thủ làm. Riêng là trong nhà chỉ có rau ngâm không có cái gọi là lão đàn dưa chua, chua cay cải trắng, liền biết, chỉ sợ nơi này người không nghĩ tới như vậy ăn phát. Này không, nhìn Thiên Nhi còn sớm, Triệu Thiết Ngưu đã bị Nguyệt Nương đuổi rồi. Nị Bá mẫu ra mượn mấy phụng đậu nành tới. Đến nỗi ớ cay, chú thị lúc trước ở sân phía sau nhà trong đất loại một mảnh nhỏ, nhưng thật ra đủ dùng thực. Triệu Thiên Ngưu tuy rằng không biết tức phụ muốn đậu nành làm gì, nhưng người trong thôn, phàm là có mà loại bắp, trong đất đều sẽ loại chút đậu nành. Này cũng không tính gì hiếm là ngoạn ý nhi, còn nữa nhà ai cũng có đỉnh đầu thiếu đồ vật lẫn nhau mượn thời điểm. Cho nên hắn hứng thanh, chạy nhanh đi nị bá ra đi rồi một Chuyến trở trở về thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Nguyệt nương chính ngồi xổm bên cạnh giếng cỏ rửa hai cái để đó không dùng làm rau ngâm cái bình. Do hắn vài bước liền tho án đi lên, chạy nhanh tiếp tức phụ trong tay việc. Tức phụ ai, này hai cái cái bình lớn ngươi nào tìm kiếm ra tới, sao cũng không đợi ta trở về lại tìm. Triệu Thiết Ngưu đem trong tay một đấu cây đậu đưa cho Lâm Nguyệt nương, lại đỡ nàng ngồi vào một bên tiểu băng ghế thượng, lúc này mới ngồi xổm tới làm. Khởi việc tới, Lâm Nguyệt Nương bĩu môi, nàng nào có như vậy kiều khí a? Phải biết rằng mấy ngày hôm trước, nàng còn cầm côn bổng hù dọa không ít người đâu. Hiện giờ tại đây man nương trong mắt, tự mình sao liền thành cái thiếu nữ đẹp. Nhị bá nói mấy ngày nay trấn trên triệu nhớ tiệm tạp hóa muốn thu một đám cành mật gai biên cái xọt, nói là muốn đưa hóa dụng. Đại tám văn tiền một cái, tiểu nhân cũng có năm văn tiền. Mấy ngày nay Triệu Thiên Ngưu là đối tức phụ có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, lại nói tiễn, hắn cũng rất hưởng thụ tức phụ mấy ngày nay làm nũng dính người, nhưng hắn tưởng càng có rất nhiều như thế nào tránh càng nhiều tiền, như thế nào cấp tức phụ cùng hoa ngày lành quá. Triệu Thiên Ngưu không tốt lời nói, nhưng hắn tổng cảm thấy một người nam nhân hoa ngôn xảo ngữ cũng chưa cái gì dùng, đãi thấy hiếm lạ một nữ nhân, liền phải nỗ lực vì nàng sáng tạo hảo sinh hoạt trước kia hắn còn có thể săn thú kiếm tiền. Nhưng hôm nay đáp ứng rồi tức phụ không hề đi, hắn liền sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Mặc kệ nói như thế nào, cái này hãn tử ngoài miệng không ít, trong lòng đều nhận định, chẳng sợ tự mình chịu khổ bị liên lụy, đều không thể làm tức phụ bị khó xử. Cảnh mận gai cái xọt, kia chẳng phải là còn muốn lên núi đi, mắt thấy thiên nhi liền mau tuyết rơi, kia đến nhiều mệt a. Lâm Nguyệt nương nhíu mày, Nàng biết đại mang nưu không sợ mệt có thể chịu khổ, cần phải lạc tuyết. Trước chém cành mật gai, nhưng không riêng gì đến bị liên lụy, vì làm cành mật gai càng có dẻo dai nhi, còn muốn đem cành mật gai bối đến khe suối không có kết băng vũng nước ngâm mài rua. Vào đông, đừng nói là trong núi nước đá, liền tính là trong nhà giếng đánh nước lạnh đều có thể đông lạnh người đánh cái run run. Đánh đáy lòng, nàng là không muốn người này làm này phân việc. Không có việc gì Nhà ngươi nam nhân thân mình chắc nghịch đâu?" Triệu Thiết Ngưu Quang ngã quang, ngã trên tay thủy, lại đi nhà bếp bưng một chậu nước ấm tới súc rửa dưa muối đàn, biên mấy cái cái sọt, vừa lúc lần sau họp chợ là có thể bán đi. Hơn nữa chúng ta bày quán mua cơm, không dùng được bao lâu là có thể tích góp nhà dưới đế nhi. Hắn chưa nói, hắn suy nghĩ quá chút thời điểm đi ra ngoài thủ công, lại nông hộ tìm hộ viện, 1 tháng liền có 400 văn tiền chính là công việc béo bở đâu, tuy rằng không nhất định phân đến cái nào thôn trang, nhưng một cái mùa đông là có thể tích cóp tiếp theo hai nhiều bạc đâu, tuy rằng tức phụ là cái có khả năng, một tránh chính là 20 lượng, nhưng nói đến cùng đó là tức phụ tiền riêng. Hắn cùng hắn nương trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn ra tới, mà hắn muốn chính là chính mình kiếm tiền giao cho tức phụ. Lâm Nguyệt nương không biết đại man ngưu đáy lòng tâm tư, bất quá thấy hắn như vậy tiến tới biết cố ra trong lòng đương nhiên cũng là vui mừng, bởi vì Triệu Thiết Ngưu căn bản chưa thấy qua cái gì mì chua cay, liền tính làm cũng không biết như thế nào động thủ. Cho nên lúc này, Triệu gia tiểu viện nhà bếp hiện giờ xuất hiện khôi hài lại ấm áp một màn. Chỉ thấy một cái bàng rộng eo viên, dáng người cường tráng hán tử, sắc mặt nghiêm chỉnh ngăm đen mồ hôi đầy đầu đi theo tế cao phụ nhân phía sau nơm nớp lo sợ, sợ nhân gia mệt hoặc là dưới chân không vững chắc. Chỉ Huy Đài mang ngưu rửa sạch sẽ đầu nành, lại tìm phía trước phơi khô rau thơm cùng ớt cay ma phấn mà nặn. Tác hướng trong nồi hạ hơn phân nửa muỗng đá đọng lại heo mỡ lá, chờ Du Thiêu Năng, đầu nành hạ nồi quá du, bùm bùm mang theo đầu hương cùng bánh gián dầu bị vớt ra tới. Đem bột ớt bỏ vào trong chén trộn xong, người được mùi hương nguyệt nương đều có thể nghĩ đến trong chốc lát chua cay ngon miệng, dù mà không nị phần có bao nhiêu ăn ngon. Nhìn xuống trong miệng phân bố nước miếng cùng thèm nhỏ rãi rục vọng, lâm nguyệt nương tay chân lanh lẹ múc ra thiêu nóng bỏng du tưới. Tiến trong chén, nguyên bản còn xinh cây bột phấn nhanh chóng quay cuồng tuôn ra nồng đậm hương khí, đem ớt du trong chén bỏ vào phía trước chuẩn bị tốt gừng băm, rau thơm, hoa tiêu cùng giấm gạo, lại từ một bên ngao khốt canh trong nổi múc ra chút canh xương hầm thêm đi vào. Liền tính còn không có để vào miếng, kia sợi mê người khí vị đã có thể ập vào trước mặt dùng chiếc đũa dính một chút chén bên trong canh liêu bỏ vào trong miệng toát toát, tuy rằng bởi vì chuẩn bị không được đầy đủ không đủ tiên hương, nhưng rốt cuộc cũng có thể đỡ thèm không phải. Híp mắt, nàng vừa lòng gật gật đầu, hừ tiểu khu bếp bắt đầu nấu trong nhà ăn Tết bị hạ khoai lang đỏ miến. Thấy miến ở nước sôi quay cuồng lên, nàng liền cầm chén nước cốt một củ náo đảo tiến trong nồi, sau đó lại bỏ thêm một ít giấm gạo, còn đem tạc đậu nành bỏ vào đi. Triệu Thiết Ngưu thấy tức phụ mắt đều không nháy mắt đem hơn phân nửa chén sa tế đảo tiến trong nồi, có lẽ là cảm thấy không đã. Viền lại thả không ít giấm gạo, nhìn hắn đều cảm thấy quay hàm toan, ngay cả dạ dày đều ẩn ẩn có chút khó chịu. Bất quá nghe hương vị, lại là thật sự rất thơm. Lấy ra một chén nhỏ, lại bỏ thêm chút nước canh nhét vào Triệu Thiết Ngưu trong tay, nguyệt nương chọn mi ý bảo hắn nếm thử. Nàng chính là đối tự mình tay nghề thực tự tin vất quá nếu là hơn nữa một ít dưa chua cùng bánh nướng áp chảo hẳn là sẽ càng tốt. Triệu Thiện Ngưu cũng là cái có thể ăn cay, huống chi trong. Chén lại đôi chút canh xương hầm, cho nên hắn ăn thời điểm cũng không có cảm giác được trong tưởng tượng như vậy chua cay. Kỳ thật so với mì sợi cũng không phải nói nhiều mê người, máu chốt là năng năng phấn cùng cay canh ở rả rày, thật là lại ấm áp lại thoải mái vất quá là ngon nửa chén, hắn ăn uống giống như là bị mở ra giường như, nâng đầu chính là một thời gian khen. Cái gì tức phụ tay thật xảo, tức phụ thật có thể làm, tức phụ làm đồ vật ăn ngon thật, kia quả thực là không muốn sống ra bên ngoài mạo dễ nghe lời nói. Ngây ngốc hắn tử, nói lời này nghe tới nhưng thật ra vô cùng có thể tin, làm Lâm Nguyệt nương lại ngạo kiều một phen, chọn âm cuối hừ một tiếng, sau đó lại thịnh ra mấy chén lớn làm Triệu Thiết Ngưu đi cấp nhị bá mẫu ra đưa đi. Đến nỗi tứ thẩm tử Bạch thị một nhà, hừ, nàng nhưng không như vậy tốt tính nết, có thể vô điều kiện lấy ơn báo oán. Đến nỗi người ngoài nói, ai có thể nói chính mình có như vậy đại thiện ý, có thể. Chịu đựng một nhà khinh nhục chính mình còn động thủ đánh nhà mình bà bà người. Mấy ngày kế tiếp, nguyệt nương ra đi bộ chính là dưỡng thai, sắc mặt nhưng thật ra càng thêm hồng nhuận, làn da cũng non mịn rất nhiều. Mà Triệu Thiết Ngưu tác đến sau núi thượng chém cảnh mận gai, chờ buổi tối trở về ăn một muỗng cơm, liền nương sát bôi đen còn có điểm ánh sáng công phu biên cái xọt. Từ khi Từ Nhị Bá Kiếp biết cái này có thể kiếm tiền việc, Triệu Thiết Ngưu làm một ngày không dám. Lạc làm, đừng nhìn hắn nắm tay xo so bao cát đại, người cũng là cao lớn thô kệch, nhưng trên tay công phu chính là một chút không thua kém. Biên ra tới cái xọt xọt, cái đỉnh cái tinh mịn rắn chắc. Bởi vì sợ tiểu sói con cắn người, đã nhiều ngày Chu thị là nói gì đều không cho Nguyệt nương tới gần trước kia tổng dáng nàng tiểu ngoạn ý nhi. Cũng may tiểu lang cũng là cái thông linh tính, trừ bỏ ăn cơm thời điểm xuất hiện, ngày thường nó cũng không làm ầm ĩ. Chu thị quan sát mấy ngày, thấy tiểu lang nhiều lắm là tìm cái gậy gỗ tự nghiến răng, khác nhưng thật ra cùng trong thôn đại cẩu không gì khác nhau, cho nên cũng chậm rãi yên lòng. Chỉ là nàng không nhìn thấy chính là Mặc kệ lại như thế nào thuần hóa, lang chính là lang, là trong thôn những cái đó vẫy đuôi miêu cẩu không dám trêu chọc đối tượng. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Trước mắt, nguyệt nương một nhà chính là thương lượng nổi lên đi trấn trên bài quán chuyện này. Chú thị là lo lắng. Nguyệt nương thân mình mệt, chịu không nổi, mà nguyệt nương còn lại là muốn cho chú thị cùng đi chợ thượng đi dạo. Tổng tại đây địa bàn trong viện hoa, liền tính không sinh bệnh, cũng sẽ phiền lòng a. Triệu Thiết Ngưu vốn dĩ cũng là lo lắng Tức Phụ mệt, bất quá lại nghĩ đến trấn trên lại mang Tức Phụ đi y quán nhìn một cái cũng là tốt, đến lúc đó xem Tức Phụ muốn ăn gì, lại mua một ít. Cho nên hắn nhưng thật ra chưa nói gì, ngược lại là đi theo Tức Phụ khuyên Trú thị hai câu. Trú thị cũng có rất nhiều cái năm đầu không đi đuổi quá tập, hiện tại bị nhi tử con dâu nói có chút tâm động. Hơn nữa tự mình đi theo đi, cũng có thể cấp hai người đáp bắt tay không coi là là đi thêm phiền toái. Như vậy nghĩ, nàng cũng không dọn dẹp nhà bếp, về phòng đi thay đổi thân xiêm y, đã có thể chuẩn bị ra cửa. Triệu Thiết Ngưu bắt tay xe đẩy cùng mì sợi cùng miến trang thượng xe bò, lại vào nhà đi ôm một giường giường đất bị phô đến xe bản thượng. Sau đó dặn dò Chu Thị nhiều xuyên điểm, hắn tắc vào nhà đi tìm kiếm một kiện tự mình hầu áo cấp tức phụ cái ở trên người. Vào đông sáng sớm, thiên chính là lãnh thực thừa xe bò, người một nhà đã có thể lảo đảo lắc lư hướng trấn trên xuất phát, bởi vì lo lắng Chu thị cùng Nguyệt nương bị gió thổi, cho nên Triệu Thiết Ngưu chỉ là phô chăn lộng chắn phong đồ vật, liền phí không ít thời gian. Bất quá cùng hắn cùng Nguyệt nương lo lắng không hảo vị trí bất đồng chính là, hôm nay tiến trấn trên, liền có không ít tiểu tiểu thương cười chào hỏi, mà bọn họ thượng một lần trợ thượng chiếm cái kia vị trí, cư nhiên vẫn là trống không. Trong lúc nhất thời làm cho hắn cùng Nguyệt nương đều là không hiểu ra sao. Đại huynh đệ, các ngươi chính là đã tới chậm a. Hôm nay thấy các ngươi không có tới, ta liền thuận tiện giúp các ngươi chiếm ở cái này vị trí. Bên cạnh bài quán phụ nhân bãi trí hảo quầy hàng thượng vật phẩm trang sức cùng phấn mặt gì, liền quay đầu cùng Nguyệt nương đoàn người đáp nổi lên lời nói, nguyên lai lần trước tập thượng Triệu Thiết Ngưu một người tấu một đám vô lại chuyện này, chính là bị không ít người thấy một truyền 10 10 truyền trăm, hiện giờ tập thượng chính là có không người tốt lại cảm tạ lại sợ hãi hắn đâu, không nói có người cảm nhớ hắn trừ bảo an dân, chính là hắn kia phân cậy mạnh, liền đủ làm nhân tâm giật mình, thoáng tưởng tượng, ai còn dám cùng hắn đoạt địa phương, liền tính là có kia tâm tư. Cũng đến đua quá người ta nắm tay a, dù sao mặc kệ như thế nào truyền, dễ nghe khó nghe, hoặc là vô cùng kỳ diệu, kết quả cuối cùng chính là Triệu Thiết Ngưu này ba chữ chính là vang vọng toàn trấn trên. Ngay cả trong nha môn kia mấy cái bị lão thử nháo phiền lòng khí táo, còn phải chịu đựng tiểu thương bá tánh sau lưng của trách nha dịch, lúc này đều thở dài một cái. Lâm Nguyệt Nương bọn họ đáp ta, liền bắt đầu đùa nghịch xe đẩy cùng cái bàn trường ghế. Có xe bò, bọn người kia cái chính là mang ước chừng đâu? Trú thị càng là làm Nguyệt Nương ngồi xuống, nàng đi lên giúp đỡ nhóm lửa làm bánh gián. Này không còn không có một canh giờ đâu, chợ vừa mới náo nhiệt lên, bánh rán cùng canh thịt đã có thể đều thấy không. Trong túi tiền đồng nặng trĩu, nhìn Chu thị cũng là vui mừng ra mặt. Nương, tức phụ, lúc này không vội, ta đi trước đem cảnh mận gai sọt lồng tới tiệm tạp hóa đi bán, sau đó chuyển động nhìn xem có hay không thích hợp việc, dù sao ở nhà cũng là nhàn rỗi, có thể tránh một văn chính là một văn. Chu thị cũng biết Hiện tại trong nhà tiền thu toàn bằng nguyệt nương, cho nên nàng đối nhi tử tìm việc ý tưởng, tự nhiên là mọi cách vừa lòng mà nguyệt nương tưởng liền ít đi, nàng chỉ nghĩ đại man ngưu không trộm vào núi đi liền hảo, đến nỗi chịu khổ bị liên lụy, nhà ai nông hộ chủ không được đổ mồ hôi, đến nỗi nói lãng mạn tình thú, nàng chính là trước nay cũng chưa nghĩ tới. Hành, chờ buổi trưa thời điểm nhớ, rõ tới ăn một chút gì giật nóng một chút, nếu là có thích hợp việc ngươi cũng không vội đồng ý, có thể trở về nói một tiếng thương lượng một chút đó là tốt nhất. Lâm Nguyệt Nương từ trong túi số ra mười mấy tiền đồng đưa qua đi, chính mình trên người trang mấy cái đại tử nhi, có chuyện này nhi cũng sẽ không bị nhốt chủ. Triệu Thiệt Ngưu biết tức phụ là cái có chủ ý, cũng không hề khuyên nàng nhiều nghỉ sẽ, lại nói, có hắn nương ở chăm sóc, hắn cũng là yên tâm. Trú thị thấy vợ chồng son tử nhiều thế này nhật tử Còn như vậy đường mật ngọt ngào thân cật, trong lòng vui mừng cực kỳ. Lại nhìn thấy con dâu đêm nhi tử tấm cổ thỏa đáng, ngay cả đi tìm việc thời điểm khả năng sẽ có cái tiêu dùng, đều thế nhi tử tưởng chu chu đào đào. Nàng trong lòng càng là vừa lòng, chờ Triệu Thiết Ngưu đi rồi, Nguyệt Nương mới cùng Chu thị chuẩn bị khởi buổi trưa bán thịt cay tiên cùng mì sợi nước canh tới. Củi lửa vào bếp lò, Nguyệt Nương mới cùng Chu thị thông báo một tiếng Nàng tắc đi bán gia vị sạp thượng tìm một ít hoa tiêu mật cùng hạt mè linh tinh. Mau đến chưa thời điểm, nguyệt nương cùng chu thị cũng bận việc lên. Gần nhất có không ít trước tập thượng ăn qua lão thử khách tới, thứ hai cũng là có nghe nói Triệu Thiết Ngưu thanh danh đến xem cái náo nhiệt phùng cái chàng. Còn nữa, còn có một ít tới họp chợ người, còn lại là nhìn sạp thượng sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa mùi thịt bốn phía mới vây đi lên, có người ăn đến. Nước canh trên xương cốt thịt nát, càng thêm cảm thấy dính tiện nghi. Nhà người khác một chén bạch thủy nấu mì, cùng nguyệt nhà mẹ đẻ căn bản không biện pháp xo, so, cho nên tự nhiên cũng sẽ có người cầm chén tới mua về nhà cấp hài tử đỡ thèm. Buổi trưa còn không có quá xong đâu, nhà mình mang đến thức ăn đã có thể bị bán cái tinh quang. Phía sau tới rồi, không theo kịp mì phở, ngay cả thịt cay tiên cũng không mua được. Bất quá cũng không kém, bởi vì bọn họ chính gặp phải nguyệt Nương dùng tiểu nổi xào mì chua cay nước khốt, kia nùng hương bốn phía, nghe liền kích thích người nước miếng. Nguyệt nương cũng không so đo, nhiều ra tới mì chua cay liền một chén tám văn tiền mang theo một khối bánh nướng áp chảo bán đi. Đến nỗi không mua được, liền cho người ta thịnh một ít nước canh, làm người liền màn thầu ăn cái no bụng. Tính lên, riêng là mì chua cay, nàng phải bốn mươi văn tiền thu đâu. Đại mội tử, này ấy ẩm cay miếng ăn thật ngon miệng, chờ sau tập thượng các ngươi nhưng nhất định phải nhiều mang điểm a. Nhà ngươi nước lèo có thể so nơi khác hương nhiều, đáng tiếc chính là làm quá ít chút. Ăn no uống đã, mấy cái hảo thuyết phụ nhân liền sát lau miệng nói lên nhàn thoại tới. Chỉ nói Nguyệt nương cùng Chu thị cũng đi theo nhạc lên, dọc hết sức nói về sau các nàng nhiều bị hạ chút, khẳng định làm đại gia ăn cái thõm khoái. Nguyệt nương cấp Chu thị nấu mặt, lại ôn bánh nướng áp chảo, mà tự mình liền ăn cố ý lưu lại một chén lớn mì chua cay, lòng tràn đầy toan sảng. Nguyệt nương, ngươi cũng thật có khả năng, nếu là ta cùng Thiết Ngưu, có thể tưởng tượng không ra nhiều như vậy điểm tử." Trú thị nuốt xuống nước lèo, cười nói, "Năm rồi, nào dám nghĩ tự mình chi cái mua bán kiếm tiền a. Nương, cũng không thể như vậy nói, hiện giờ ta đều là người một nhà, cũng không dám phân như vậy rõ ràng." Lâm Nguyệt nương cười nói, "Chỉ cần chúng ta hảo hảo sống qua, nào còn có thể không cái hảo buôn đầu. Hai. Người lại nói trong chốc lát từ lời nói, Triệu Thiết Ngưu mới đầy mặt ý cười đi nhanh trở về. Thấy hắn nương cùng tức phụ đều thu quán, tự nhiên là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Vất quá có tức phụ ở, đồ vật không đủ bán cũng là bình thường. Hắn nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là có chút oán trách nói, tức phụ, ngươi cùng nương đều làm không tới việc nặng nhì, như thế nào không đợi ta trở về? Các ngươi liền dọn dẹp a." Nguyệt nương trong lòng vui mừng, thấy đại mang ngưu đầy, mặt đau lòng, trong lòng cũng cảm thấy ngọt tư tư, nào có như vậy lao lực, ra hỏa này cái đều không nặng, ta cùng nương liền nghỉ ngơi mang tán gỗ, liền thu thập xong rồi. "Này không, còn chờ ngươi hướng xe bản thượng chuyển đâu." Triệu Thiết Ngưu thấy tức phụ cao hứng, cũng không nói chuyện nữa, chân càng nhanh nhẹn đi đầu ngõ thượng rắp nhà mình xe bò đi. Đợi chút chúng ta vòng đến tiệm tạp hóa đi, bán điểm nước tương cùng giấm gạo, lại đánh thượng nửa cân rượu trắng. Chờ. Đi trở về, ta yên chút dưa chua cũng hảo chậm rãi khẩu vị. Nguyệt nương trên mặt mang cười, cao hứng vỗ đại man nựu rắn chắc cánh tay, sau đó lại đi y quán, làm người cấp nương hảo xem mạch, mấy ngày trước đây đại phu đi đến khám bệnh tại nhà, không phải nói nương thân thể hảo rất nhiều sao? Điều dưỡng chút thời gian cũng nên tìm cái đại phu nhìn một cái, nhìn xem nương còn cần bổ gì đồ vật không. Như thế chính hợp thiết ngưu ý tứ, hắn vốn dĩ liền tính toán vòng đi y. Quán một chuyến, hiện giờ tự nhiên là một chút đều không do dự đồng ý. Bất quá khu xe bò, tự nhiên không hảo lại trong thị trấn Lạc Ly, cho nên Nguyệt nương liền đi theo đi sau hẻm một hộ đồng hương gia, cho nhân gia tam văn tiền gửi một chút xe bò. Như vậy, nương tam tải lỏng lẻo vào phố vào y quán, tiểu nhị cũng là cực có ánh mắt dẫn ba người đi gặp đại phu. Vừa lúc cái này công phu, ngồi công đường đại phu cũng rảnh rỗi, nhưng thật ra tỉnh xếp hàng chờ thời gian. Nguyệt. Nương đỡ Chu thị ngồi xuống, liền đối với đại phu hành lễ, thoang nói vài câu Chu thị phía trước thân thể yếu đuối, tổng dễ dàng mệt mỏi. Đại phu nhìn này tức phụ là cái hiếu thuật, một bên ý bảo Chu thị vươn tay tới. Một bên nhạc á chúc mừng chú thị có như vậy cái hiểu chuyện tức phụ. Tóm lại, thoạt nhìn chính là cái bộ mặt từ thiện, tâm nhãn rộng thoáng lão nhân gia. Qua sau một lúc lâu, đại phu mới cười nói, đại tẩu thân thể hiện giờ chính là rắn chắc không ít, nói vậy. Cũng là khai ăn uống, tỳ vị đều điều trị thực không tồi. Nhìn sắc mặt, cũng không giống lần trước đến khám bệnh tại nhà như vậy tái nhợt vàng như nến, tâm nhãn thư nhanh không ít đi. Chú thị cười gật gật đầu. Ta con râu này là cái có khả năng, đối ta cũng là hiếu thuận, hiện tại lại có hỉ, lòng ta có thể không thoải mái sao? Kia đã có thể chúc mừng tẩu tử, đợi lát nữa ta cấp đứa nhỏ này bắt mạch, cũng dính dính nhà ngươi không khí vui mừng nhi. Nói xong, đại phu liền đề bút viết một bộ phương thuốc đưa cho Triệu Thiết Ngưu, cái này phương thuốc là cho ngươi nương bổ khí huyết, chậm rãi, con mẹ ngươi thân thể cũng liền khỏe mạnh. Tuy rằng không thể giống người khác giống nhau xuống đất làm việc, nhưng cũng không đến mức có phải hay không cảm mạo phát sốt hoặc là mệt mỏi thụ hàn. Triệu Thiết Ngưu tự nhiên gật đầu ứng thừa, sau đó lại mắt trông mong nhìn đại phu cấp túc phụ bắt mạch, bởi vì lo lắng theo sát chương, vừa mới còn vẻ mặt nghiêm nghị. Nghị Hán Tử, trên trán đều toát ra mồ hôi mỏng. Thẳng đến đại phu cười nói nguyệt nương thân mình không gì vấn đề, sau đó lại giao phó không ít lời nói. Triệu Thiết Ngưu mới thở dài một cái, sau đó chúng ta tung tăng theo tiểu nhị đi bắt dược, nghĩ đến sang năm tự mình là có thể bế lên hoa, hắn liền nhìn không được nhạc muốn lên mặt. Lâm Nguyệt Nương cùng Chu thị liếc nhau, có chút giở khóc giở cười, chỉ là hai người trên mặt vui mừng cũng không thấy đến so Triệu Thiết Ngưu thiếu. Một chút, nói ta, Nguyệt Nương lại thanh toán Trần Kim cùng rửa phí, ba người mới ra y quán. Người một nhà hòa thuận vui vẻ liền bạn đi mua chút thịt tươi, lại mua chút đường trắng cùng điểm tâm, lúc này mới sấn hưng thắng lợi trở về, mới ra thị trấn khẩu, liền sau khi nghe thấy biên lại người kêu to nhị tẩu linh tinh, nguyệt nương rốt cuộc so chú thị tuổi trẻ, tai thính mắt tinh, liếc về phía sau một cái, liền nhìn đến Bạch thị chưi mệt mỏi, chính đỡ cổng chào cây cột thở. Hồn hển đâu? Nguyệt nương, làm sao vậy? Chu thị nghi hoặc nhìn Nguyệt nương lộ ra một cái quỷ dị cười. Lâm Nguyệt nương lắc đầu, duỗi tay đem Chu thị nỉ mũ đi xuống lôi kéo, cười nói: "Không có việc gì, chính là nhớ tới buổi trưa thời điểm, Tứ thẩm từ không ăn đến nhà ta mặt thiếu chút nữa đem cái bàn xô, lo lắng nương trong lòng không thoải mái đâu." Nói lên chuyện này, liền tính là người hiền lành Chu thị, trong lòng đều không khỏi có chút tức giận, lão tứ ra tức phụ. Càng ngày càng không đàng hoàng. Hôm nay may là có người cấp kéo túm chặt, bằng không Bạch thị shop kia cái bàn, chỉ sợ gần chỗ con dâu phải tao ương. Nếu là trước kia còn chưa tính, nhưng hiện tại, con dâu thân mình sao có thể làm ra đại biên độ tránh né động tác? Phạm là không tránh thoát đi, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Chu thị liền có chút nghiến răng nghiến lợi, "Nguyệt nương, về sau ngươi thấy các nàng liền trốn tránh điểm, bọn họ cùng chó điên giống nhau loạn cắn." chúng ta nhưng không giống nhau. Ở phía trước biên đuổi xe bò Triệu Thiết ngưu mày nhăn lại, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nghe con mẹ nó lời nói, chỉ sợ là tứ thẩm tử lại đi làm ầm ĩ, không chừng là làm ầm ĩ tới rồi nhà mình tức phụ trên người, lúc này mới dẫm nương điểm mau chốt. Bằng không, y hắn đối con mẹ nó hiểu biết, chỉ sợ sẽ không nói ra như vậy không lưu tình nói. Nhớ tới nhà mình tức phụ ở chính mình nhìn không thấy địa phương bị chỉ trích, bị ủy Quả, Triệu Thiết Ngưu trong lòng liền cùng giao nhỏ rảo dường như nóng rát đau, đau hắn quả muốn đem Tứ Thẩm Tử gia tạp cái nát như bất quá, tuy rằng dựa gần người trong thôn không thể trực tiếp đi động thủ, hắn cũng có biện pháp làm Tứ Thẩm Tử ra ăn cái ngập bồ hòn, sau lưng đánh người chuyện này, hắn lại không phải không trải qua. Trong lòng có chú ý, Triệu Thiết Ngưu liền không đáp lời, chỉ là nhận thấy được tức phụ lời nói giảo hoạt ý vị hắn, chính là thật liền không quay đầu lại, trực tiếp nhanh hơn đánh xe tốc độ. Bạch thị xoa eo cong bối thở hổn hển, bên cạnh xọt chính là lung tung rối loạn một đống đồ vật, còn có chút ríu rít gà con tự hạt nhảy nhót. Lúc này không có Thượng Triệu Thiệt nưu ra xe bò, làm nàng cong trở về, cũng không phải là đến muốn nàng mạng ra. Thoa nước bọt, Bạch thị dậm chân một cái, hung tợn mắng liệt hai câu, cuối cùng chỉ có thể nhìn xe bò quải cái cong nghi biến mất ở trong tầm mắt. Đáng chết! toàn gia ai, ngàn đau ngôi sao trời, bất quá nhớ tới bọn họ bao lớn bao nhỏ lại là mua thịt lại là mua thức ăn, còn tự mình bày quán tránh tiền, Bạch thị trong lòng lại nổi lên cong cong vòng, nếu có thể ăn và bọn họ, chính mình về sau cũng không cần lại chịu khổ bị liên lụy, đặc biệt là này Thiệt Ngưu là cái có thể kiếm tiền chủ. Nếu nhà mình cái kia ngu dại cháu ngoại gái, có thể cho Thiệt Ngưu sinh một đứa con, kia Tam Tẩu Chu thị, còn không được nhạc điên rồi. Bạch thị tự mình tưởng. Đắc ý, nhìn bộ dáng cùng biểu tình, giống như thiết ngưu da da sản đã bị nàng nắm chặt tiến trong tay dường như, cặp kia mắt quả thực đều có thể phát sáng. Như vậy nghĩ, nàng cũng không cần nhắc thế nào từ chu thị trong tay đòi lấy vật gì kiện, trên lưng cái sọt đến nói biên thuê xe bò liền trở về nhà. Ngày khác, nàng nhưng đến đại đa sớm đi nhà mẹ đẻ đi một chuyến đâu, tranh thủ lại ngày Tết phía dưới đem chuyện này làm ra cái mặt mày tới, lại nói trở về nhà Triệu Thiệt. Ngưu cùng Tức phụ đỡ chú thị vào phòng, sau đó nói lên hôm nay tìm việc chuyện này. Tức phụ, đây là ta hôm nay bán sọt tiền. Triệu Thiệt Ngưu nhìn nói cười hiến hiến Tức phụ cùng nương số hảo kiếm hạ tiền đồng, lại đem tự mình bán cái sọt hơn 20 văn tiền móc ra tới, sau đó bắt đầu nói tìm việc chuyện này. Hôm nay ta gặp phải có một hộ nhà tìm hộ việc nói là ở chân núi Hạ thôn trang, bao án ở, một tháng 300 văn tiền công. Bất quá chủ gia nhìn ta thân thủ hảo, nguyện ý nhiều hơn một ít. Bất quá là làm công nhật, cũng liền hai nguyệt. Tháng sau lúc này đi, đuổi ăn Tết trước lại trở về. Như thế tốt, bất quá ta hiện tại cũng có khác niệm tưởng đâu. Lâm Nguyệt nương đem đồng tiền bỏ vào cha, nghĩ nghĩ nói, mặc kệ tướng công về sau là chính mình buôn bán vẫn là đi ra ngoài thủ công, ta cùng nương ở nhà tổng không thể miệng ăn núi lở. Huống hồ, hiện giờ chúng ta thức ăn sạc đúng là rực rỡ thời điểm, nếu tướng công không ở, gặp gỡ cái quát. Phòng trời mưa, ta cùng nương cũng không biện pháp chuyển. Lại là cái việc khó nhi. Trú thị trong lòng cũng có chút phát khổ, nếu là nhà mình cái kia lão nhân còn ở, bọn nhỏ tội gì khó xử thành như vậy. Con râu ngay cả có thân mình cũng không được cái an bình. Còn phải vì trong nhà sinh kế làm lụng vất vả, Triệu Thiết Ngưu ngồi ở giường đất bên cạnh, nhất thời cũng nghĩ không ra cái hảo biện pháp tới, bộ dáng rất là buồn rầu, Tức phụ không nói hắn còn không có nghĩ đến, nếu là tự mình đi rồi, trong nhà không có cái dùng được nhi lao động, thật đúng là một kiện việc khó nhi, liền nói là chạy chân, tổng không thể làm nhũ nhu nhược nhược nương cùng Tức phụ đi chạy đàng đi, hơn nữa Uy Ngưu lộng thức ăn ra sup nhưng đều không phải mồm mép chạm vào liền làm được. Nhìn Triệu Thiết Ngưu rầu rĩ không ra tiếng, chú thị cũng rối rắm thở dài, Lâm Nguyệt Nương nhướng mày cười nói, ta ý tứ là chúng ta dứt khoát bàn sau cửa nhỏ mặt, đánh này mùa đông, đến đầu xuân cũng có thể tích góp sau tiền, đến lúc đó thiên nhi ấm áp, ta lại thấu một thấu, đỉnh đầu mau chóng ba một chút, ở sau núi mua mấy khối đất hoang loại điểm cây ăn quả thụ lại lọng mấy cái gà quyển dưỡng hạ chút ra cầm. Thấy Chu thị còn có chút do dự, Lâm Nguyệt nương cũng không thúc dục, chỉ là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Nương, ngài đứng oán trách con dâu tâm đại, không nói bên, riêng là nghĩ tướng công đi cho người khác ra thủ công, bên người không cái. Biết tránh biết nhiệt người nhà, ta này trong lòng chính là khó chịu." Lại nói: "Trong nhà không cái nam nhân, ta nương hai thật đúng là vô pháp qua cái này đông." lại quá chút thời gian, nên sớm một chút đặt mua hàng Tết, còn phải đi thân thích, con dâu một cái cũng bận việc bất quá tới a. Chi bằng trước khai cái cửa nhỏ cửa hàng, tựa như chúng ta ở tập thượng bán cơm giống nhau, một ngày tránh thượng mấy chục văn, chờ đến chợ thượng lại tránh cái ba lượng tiền, nhưng không thể. So tướng công đi thủ công lấy mấy trăm văn tiền kém a. Lâm Nguyệt Nương như vậy vừa nói, chú thị đã có thể có chút tâm động. Ngay cả Triệu Thiệt Ngưu cũng trước mắt sáng ngời, đến lúc đó tự mình tay chân cần mẫn điểm, khiêng lên đại lương, tận khả năng không cho tức phụ bị liên lụy. Này cũng coi như là thương tiếc tức phụ, còn không cần cùng tức phụ tách ra, ngẫm lại đều là mỹ chuyện này đâu. Nhưng là này có thể thành sao? Chúng ta ở trấn trên cũng không có quen biết. Người, nếu là bàn cái môn cửa hàng mệt làm sao? Chu thị trầm chờ một chút, trong lòng vẫn là có chút do dự, không phải nàng cố chấp cảm thấy không cái kia phát tài mệnh số, chỉ là nàng lo lắng bận việc một phen, cuối cùng rơi vào cái gà bay trứng vỡ lỗ sạch vốn kết cục. Kia đã có thể mất nhiều hơn được. Lâm Nguyệt Nương kỳ thật trong lòng là có kỹ càng tỉ mỉ tính toán, cái kia muôn mặt chỉ là cái quá độ. Chờ đầu xuân thiên ấm, mua điền chí mà là tất nhiên. Nếu có thể, tự nhiên cũng muốn loại chút cây đào quả mận cùng cây táo, dưới tảng cây còn có thể đánh bờ ruộng thẳng tắp loại chút đồ ăn. Sau đó chăn nuôi chút gà vịt linh tinh gia cầm. Như vậy, ngày thường có thể tích góp trứng gà trứng vịt bán tiền, ngày lễ ngày Tết cũng có thể bán thịt, nhà mình cửa nhỏ trong tiệm còn có thể có nhà mình cung cấp nguyên liệu, phí tổn rơi chậm lại, nhưng thu vào tuyệt đối sẽ tăng. Còn nữa, nàng tới nơi này lâu như vậy, dạo chợ thời điểm, cũng nhìn ra rất nhiều môn đạo. Những cái đó dư giả nhân gia cùng ăn mặc thể diện giàu có nhân gia chọn mua việc Quan Nhi bà tử chính là cực ái những cái đó nhìn vui mừng lại có nói đồ vật. Đến lúc đó, tự mình có thể thử đem cây ăn quả thượng kết ra trái cây trồng lên miếng vải đen linh tinh, sau đó cắt ra hỉ tự hoặc là thọ tự, cũng làm ra chút đa dạng tới, dùng chút tâm tư, còn có thể phạm sầu tránh không trở về tiền vốn tới. Triệu Thiết Ngưu không nói nhiều giải nhà mình tức phụ, nhưng nên có ăn ý lại là một chút không rơi, hơn nữa Hàn đối tức phụ nói trước nay đều là nói gì nghe nấy, cho dù có nghi hoặc cũng tuyệt đối sẽ không phản bác hoặc là cấp tức phụ lạc mặt. Cho nên, không chờ chú thị nói cái gì nữa, hắn liền gật đầu nói thẳng đây là cái ý kiến hay. Đuổi Minh Ta đi trấn trên đi một chuyến, trở về chủ gia việc, sau đó đi thăm hỏi một chút. Nếu có thể khai khởi cửa hàng tới, kia nhưng thật ra cái lâu dài nghề nghiệp. Chuyện này là định ra tới, Lâm Nguyệt Nương trong lòng cục đã cũng coi như là hoàn toàn buông xuống. Nàng liền sợ bà bà cố chấp sẽ ngăn trở chuyện này, liền cùng nhà mình cha mẹ giống nhau, thói quen chỏng chọt bán lương sinh hoạt, liền tính nếm tới rồi tập thượng bán thức ăn ngon ngọt, cũng không dám thật đi làm như vậy. Nhiều lắm là dùng trong tay tiền đặt mua chút đồng ruộng, năm sau lại nhiều loại lương thực. Bận việc một ngày, vài người đều có chút mệt mỏi, cho nên chỉ qua loa ăn một ngủ dậy sớm cớm thưa, liền từng người trở về phòng. Buổi tối, Triệu Thiết Ngưu tự nhiên là ôm tức phụ lại thân lại hồng nói rất nhiều lời nói. Đương nhiên, dựa vào nguyệt nương ý tứ, không một câu đứng đắn lời nói. Bất quá tuy rằng không phải gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng thật ra rất ấm nguyệt nương tâm hoa tử. Sáng sớm hôm sau, nguyệt nương tiến đi Triệu Thiết Ngưu, đã có thể đùa nghịch nổi lên rau ngâm cái bình. Chu thị vốn gì nghĩ giúp đỡ làm việc, nhưng nhìn nửa ngày cũng không biết nên làm điểm gì, nhưng thật ra Nguyệt nương cười cho nàng dọn cái ghế, làm nàng ngồi ở bên cạnh cùng tự mình liền cái bạn, mới vừa xé chút lá cải trắng, liền nghe thấy trong viện vang lên triệu tam ni thanh âm. Từ khi ra từ hôn chuyện này, nàng là có một thời gian không ra cửa, nếu không phải hôm nay tôi đưa Trưng Ngọt Thịt, nàng cũng phòng Trưng còn ở nhà ở trốn tránh đâu. Trưng Ngọt Thịt, Lâm Nguyệt nương thoáng tưởng tượng Liên Minh Bạch Nghị Bá cùng Nghị Bá mẫu từ mẫu tâm. Địa, phải biết rằng, này chưng ngọt thịt chính là ăn Tết mới có món chính, nhất phí đường cùng thịt khối tử, đặc biệt là đường trắng loại này nông gia hiếm lạ đồ vật, nếu không phải thế nào cũng phải dùng, nhà ai cũng không bỏ được nắm loạn dùng. Chỉ sợ là Nghị Bá cùng Nghị Bá mẫu sợ tam ni ở trong phòng ngện hỏng rồi, mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp tới.